Trần Hi móc ra tới tự nhiên không phải cái sọt, đó là cái dương mây. Không chỉ có có dương mây, còn có một mét cao ngăn kéo ngăn tủ, nửa vòng tròn hình chụp đèn, hàng mây che tiểu ghế tròn quả thực cái gì cần có đều có. Chỉ chốc lát sau, chỗ ngoặt chỗ mặt đất liền toàn bãi đầy. Trần Hi lau một phen trên đầu hãn, đối giám đốc Vương cười, chính là mấy thứ này, ta ở bố trí một chút là có thể khai trương. Giám đốc Vương gật gật đầu, vậy các ngươi lộng đi. Đây là tài vụ tiểu. Mã, nàng cùng các ngươi cùng nhau bán đồ vật, khác ta liền mặc kệ. Tài vụ tiểu Mã, rõ ràng là tới ghi sổ. Trần Hi gật gật đầu, tốt giám đốc Vương, ngươi vội ngươi. Giám đốc Vương vừa đi, Trần Hi liền bắt đầu tay chân lanh lẹ bố trí quầy. Nàng bắt trước chính là đời sau ở nhà cửa hàng bài trí phương pháp, đem nơi này nhanh chóng bố trí thành một cái ấm áp tiểu gia bộ dáng. Đỉnh đầu đèn điện bị nàng trồng lên chụp đèn Dương mây trồng lên biến thành tủ quần áo, ngăn kéo ngăn. Tủ biến thân kệ sách cùng bàn trang điểm tiểu ma cầm sổ sách chuẩn bị kiểm kê số lượng. Kết quả bị nàng như vậy một bộ trí cấp xem ngây người. Này vẫn là vừa rồi kia đôi hỗn độn cái sọt sao. Này rõ ràng là cái thoải mái phòng nhỏ A. Trần Hy vuốt cầm xem chính mình trang điểm quầy, vẫn là cảm thấy không hài lòng. Nàng làm Trần nghĩ trước xem cửa hàng, chính mình chạy ra đi một chuyến, chỉ chốc lát sau trở về trong tay ôm vài quyển sách, còn có một mặt gương, mặt sau còn đi. Theo hai cái cái người trẻ tuổi, cho nàng cầm mấy buồn hoa. Làm gì vậy? Trần Nghị khó hiểu, tiểu Mã Càng là khó hiểu. Mang lên mấy thứ này liền hoàn mỹ a. Trần Hi đem thư đặt tới kệ sách thượng, gương phóng tới bàn trang điểm thượng, mấy buồn tốn chút chú ý ở trong đó, nhàn nhạt u hương tỏa khắp mở ra, một cái tràn ngập sinh cơ điển viên đằng viện liền ra tới. Này, so phía trước còn xinh đẹp a tiểu má trái tim thình thịch nhảy, nếu là có chương giường, không, tới đem ghế. Mây là đủ rồi, ngồi ở bên trong hoặc đọc sách hoặc trang điểm hoặc chập mắt, quả thực thoải mái đã chết. Tiểu thúc, thế nào, đẹp đi. Trần Hy Triều Trần Nghị tranh công, Trần Nghị làm thẳng nam thẩm mỹ, cũng bị nàng thiết kế thuyết phục, đẹp, xem người liền tưởng trụ. Vậy vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Trần Hi cười tủm tỉm, đi tới, "Thét to khách nhân đến đây đi." "A, còn muốn thét to? Thét to là nhất không cần phí tổn đẩy mạnh tiêu thụ. Hiện tại bọn họ Dương Mây không có danh khí, lại ở trong góc, rượu hương kỳ thật cũng sợ ngõ nhỏ thâm, đương nhiên muốn thét to." Trần Hi vừa tới thời điểm ở chợ đen bên trong bán con thỏ, khi đó câu đầu tiên thét to hạ thật lớn quyết tâm mới kêu ra tới. Hiện tại lại là quen tay hay việc, đại gia nhìn một cái, xem một cái a. Tân phẩm nhiệt bán, lại tiện nghi lại đẹp dương mây a, có thể coi như tủ quần áo dùng dương mây a. Đại gia tiến vào nhìn một cái, nhìn một cái không tiêu tiền, Trần Hi không. Chút nào ngượng ngùng chiều người nhiều địa phương thét to ôm khách. Người bán hàng tiểu lý ở bên kia xem lại khiếp sợ lại ghét bỏ, này, này đều cái gì a? Đây chính là bách hóa đại lâu. Như thế nào có thể giống bãi hàng vỉa hè hai đạo buôn lậu giống nhau thét to? Thét to đích xác hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhưng người Hoa tư tưởng vốn là tương đối bảo thủ. Bọn họ đối tân ra tới đồ vật còn không phải thực ham thích, nguyện ý đi tới nhìn kỹ người rất ít. Trần Hy đơn giản. Cầm vài món đồ vật, đi lượng người lớn nhất cửa ôm khách. Mặt là cái gì? Nàng đầu đi ra ngoài tiền vốn kiếm không trở lại mới là vấn đề lớn. Quả nhiên chiêu này có hiệu quả. Chỉ chốc lát sau nàng liền mang về tới hai ba cá nhân, đây là ba vị ăn mặc vải dệt bằng máy ô vuông váy trung niên nữ sĩ, nhìn đến trong phòng bố cục cũng trước mắt sáng ngời, hồng ô vuông nữ sĩ mở miệng, nơi này bài trí cũng thật xinh đẹp. Cảm ơn ngài khích lệ, ngài có thể so ta tiểu điếm mỹ nhiều. Trần hi cười nói, nữ nhân khi nào đều thích bị khích lệ mỹ lệ, chẳng sợ đối phương rõ ràng là đang nói lời khách sáo. Hồng Ô Vương nữ sĩ lập tức giơ lên tươi cười, Trần Hi cho các nàng nhiệt tình giới thiệu, đây là chúng ta mới nhất sản phẩm, hàng mây tre ngăn kéo thu nạp quần, có 3 cái ngăn kéo, phóng quần áo, phóng linh bảy toái tám đồ vật đều được, dung lượng cũng đại. Bao nhiêu tiền? Xuyên Lam Ô Vương nữ sĩ hỏi trước. Hiện tại là tân phẩm dự nhiệt kỳ, chỉ bán 15 nguyên, qua mấy ngày sẽ bay lên đến giá gốc, bán 18 nguyên. Trần Hi cười tủm tỉm nhìn các nàng, mấy cái nữ sĩ không rõ lắm tân phẩm dự nhiệt là có ý tứ gì, nhưng các nàng nghe hiểu về sau còn muốn trương giới. Bán như vậy quý, còn muốn trương giới. Nữ sĩ, này đã không quý lạp, gỗ đặc ngăn tủ trước kia đều bán 30 khối đâu. Ngươi xem chúng ta ngăn tủ biên thật tốt, lại chỉ có nửa giá. Trần Hi đem ngăn tủ cho nàng lôi ra tới, chống tay đi lên chân treo không dùng sức áp áp. Này rắn chắc trình độ, cùng gỗ đặc ngăn tủ không lầm, bái ở nhà cũng đẹp. Vài người vừa thấy, như vậy bị nàng áp, cái kia hàng mây tre ngăn tủ cũng không thay đổi hình tán giá, tức khắc kinh ngạc lên, hàng mây tre thừa trọng cũng có thể tốt như vậy. Đây là chúng ta thôn đặc sản dây đằng biên, chúng ta người trong thôn đều đem loại này dây mây kêu thiết đằng, ngươi có thể tự mình tới thử xem. Trần Hy đem nhất có mua sắm ý đồ lam ô vuông nữ sĩ kéo qua tới, làm nàng tự. Mình thí Lam ô vuông nữ sĩ không hảo chối từ Đơn giản cũng chống ngăn tủ dùng sức để ép áp Chỉ thấy ngăn tủ đỉnh chóp chỉ là búng búng Lại khôi phục nguyên trạng Thật đúng là Lam ô vuông nữ sinh nhìn ngăn tủ kinh ngạc cảm thán Thế nào Ngươi thử lại khác Trần hi lãnh nàng lại thử hàng mây che ghế tròn Hàng mây che tủ quần áo Trần hi xem nàng thí lưu luyến quên phản Thời cơ cũng không sai biệt lắm Liền cười nói Ngài thích cái nào Ta cho ngươi lấy tân. Lam, Ô vuông nữ sĩ rõ ràng tâm động. Tay nàng vuốt cái kia bàn trang điểm không rời đi. Trong thành vợ chồng công nhân viên chủ đều là đơn vị phân công phòng. Lúc này phòng ở cái thời điểm tưởng chủ yếu là tỉnh tiền. Nhà ở đều giống tổ ong giống nhau nhỏ hẹp dày đặc. Trên tường dán cái gương liền đủ toàn ra dùng. Nàng đối một cái chính mình độc hữu bàn trang điểm. Quả thực tha thiết ước mơ, huống chi. Cái này bàn trang điểm phía dưới còn có thể trang rất nhiều đồ vật, mà mặt khác. Hai người, một người coi trọng dương mây, một cái khác coi trọng đỉnh đầu chụp đèn. Ngài nếu là ba vị đều mua điểm đồ vật nói, ta còn có thể cấp một cái tiểu chiết khấu. Trần Hy tiếp theo dụ dỗ lục ô vuông nữ sĩ nghe vậy, ngươi cái này chụp đèn bao nhiêu tiền? Chụp đèn 5 đồng tiền. Trần Hy vội vàng nói, lại bổ thêm một câu. Cái này chụp đèn có thể sử dụng thật nhiều năm đều không xấu. Loại này dây mây là phòng trùng, do trong nước xuyến một xuyến là có thể rửa sạch. Sẽ, thực phương tiện. Kia cái dương này đâu? Hồng ô vuông nữ sĩ chỉ vào dương mây. Cái này hôm nay 8 đồng tiền, qua mấy ngày liền phải trương giới đến 10 khối. Trần Hy cười tủm tỉm Chụp đèn cũng trương giới Lục ô vuông nữ sĩ hỏi. Cũng trướng, trướng một khối tiền. Trần Hy gật đầu, chụp đèn nhất tiện nghi, lục ô vuông nữ sĩ lập tức nói, ta đây hiện tại liền mua, cho ta lấy một cái tân. Nàng vừa nói mua, mặt khác hai người càng thêm ý động, ba vị đều mua nói, ta cho đại gia đánh cái chín chiếc này hoàn toàn là thâm hụt tiền kiếm thét to. Trần Hy cười cho nàng cầm một cái tân chụp đèn, lúc này một phân tiền đều là tiền, chín chiếc cũng không ít, hồng ô vuông nữ sĩ cũng chu bản. Ta đây cũng muốn một cái dương mây. Lấy về đi vừa vặn trang trong nhà đôi lung tung rối loạn quần áo. Hai người cùng nhau nhìn về phía đồng bạn. Lam ô vuông nữ sĩ gió dự nửa ngày. Quyết tâm cũng đã mở miệng. Kia cái này ta cũng muốn. Dù sao so gỗ đặc. Tiện nghi, lượng trong nhà cái kia không dám nhiều lời. Năm 1815, 28 đồng tiền giảm 10%. Ba người cùng nhau tỉnh 28%. Ba cái nữ sĩ cầm chính mình mua đồ vật ra cửa, ngăn kéo ngăn tủ kha lớn, Trần Nghị còn chuyên môn giúp khách nhân đưa đến cửa. Trần hi khai trương đại cát, thuận lợi thành giao tam bút sinh ý. Tài vụ tiểu ma xem vựng vựng hồ hồ, này liền bán đi. Giám đốc vương còn cùng nàng nói có lẽ thật không tốt bán đâu. Kỳ thật Trần hi dùng tiêu thụ phương pháp rất đơn giản. Này cùng bán trái cây người bán hàng rong thích kêu trước nếm sau mua giống nhau, chỉ cần ngươi nếm. Đối phương thương phẩm lại không phải quá kém Đại bộ phận khách hàng liền sẽ mua Hơn nữa đoàn mua đánh gãy sách lược Mọi người ái từ chúng cùng chiếm tiện nghi tâm lý Có thể bán không ra đi sao Làm buôn bán muốn dựa đầu óc Trần Nghị đưa xong khách hàng trở về Đối đại chất nữ dựng cái ngón tay cái Lợi hại A Trần Hi ngượng ngùng cười Nàng học đến đâu dùng đến đó Không nghĩ tới hiệu quả cũng không tồi Quả nhiên quần chúng trí tuệ không chỗ không ở Vì sinh ý càng tốt, nàng ôm một cái dương mây tiếp theo đi ra ngoài giao hàng. Có khởi đầu tốt đẹp hảo dấu hiệu, hôm nay khách nhân nối liền không dứt. Tuy rằng có chỉ là tiến vào nhìn xem, nhưng vẫn là mua nhị tam kiện đồ vật đi ra ngoài. Tiểu ma sổ sách nhớ rập rạp một loạt, này nơi nào là có lẽ không sinh ý a? Đây là sinh ý thật tốt quá a. Trần Hy lần đầu tiên mang chữ hàng không nhiều. Lắm, ngày đầu tiên liền bán thất thất bát bát. Trần Nghị điểm chữ số vui vẻ ra mặt, "Không được, ta suốt đêm chạy trở về cho ngươi lấy tân hóa." Nào dùng đến như vậy phiền toái." Trần Hi cười giữ chặt tiểu thúc, "Cấp Tôn đội trưởng đánh cái điện báo không phải được rồi. Đem yêu cầu đồ vật đều viết thượng, làm Ngưu Thẩm giúp chúng ta thu." Trần Nghị một phách ót, "Ta đều đã quên còn có thứ này." Tây Lương thôn văn phòng thu được một phần điện báo, Tôn Đức thắng đi ra ngoài. "Đổ nước" cho nên tóc mái cái thứ nhất thấy tôn đội trưởng ta là trần hy tỉnh thành hóa bán không tồi cho nên yêu cầu thêm lượng lại định chế dương mây bốn cái ngăn tủ hai cái tóc mái nhìn một nửa bang đem điện báo chụp đến trên bàn bán không tồi sao không bội chết nàng tôn đức thắng từ bên ngoài tiến vào vừa vặn thấy hắn khó coi sắc mặt làm sao vậy dưới tóc mái ý thức tưởng đem điện báo giấu đi không cho hắn xem Nhưng là hiển nhiên như vậy không được, tôn Đức Thắng đã đi tới, hắn khí giận đem đầu xoay qua đi. Tôn Đức Thắng tự nhiên thấy trên bàn điện báo, đây là ai phát. Hắn đem điện báo cầm lấy tới xem, 3 giây lúc sau, vui vẻ, Trần Đại Ni ni chính là lợi hại a Lại bán đi, chạy nhanh chạy nhanh, mở ra quảng bá kêu ngưu tuệ quân lại đây, làm nàng tổ chức thôn dân tiếp theo biên. Tóc mái mặt thành màu gan heo. Vì sao kêu hắn khai quảng bá, này không phải cấp địch nhân họ hét trợ uy, tôn đức thắng đợi nhìn bầu trời, vừa, nhắc đầu xem hắn động cũng chưa động, dụ mặt, tóc mái, lưu thôn trưởng, ngươi tư tưởng giác ngộ có thể hay không cao một chút, chúng ta thôn quan còn không phải là vì thôn dân mưu phúc lợi sao, ngươi vì cái gì không phối hợp công tác, tóc mái lập tức đầu hàng, ta đi, ta đi còn không được sao. Tóc mái nhất phiền hắn tới này một bộ, đàn bà chít chít tói miệng, còn lại là đạo lý lớn, nói ai không hiểu giống nhau. Hắn chính là bất bình, bất bình hiểu không? Tóc mái rong rong, dài dài lên, khai quảng bá gọi tới ngưu Thẩm. ngưu Thẩm tới thời điểm tâm tình thấp thỏm, đây là sao? Còn trong thôn quảng bá chuyên môn kêu nàng, Tôn Đức Thắng ở đại đội cửa văn phòng khẩu xoay quanh, chờ nàng tới. Tóc mái mắt không thấy tâm không phiền. Đã trốn rồi, Ngưu Thẩm vào cửa, đội trưởng, ngươi tìm ta làm gì? Tôn Đức Thắng lập tức xoay người, xem nàng tựa như xem một tòa kim Phật. Ngưu Thẩm trái tim run lên, trong ánh mắt tản mát ra cảnh giác, sau này lui lại mấy? Bước, đại đội trưởng đối nàng có ác ý. Tôn Đức Thắng đem điện báo bắt lại liền hướng Ngưu Thẩm trong tay tác. Ngươi xem, ngươi mau xem, đại ni nhi lại muốn tân hóa. Ta không biết chữ, Ngưu Thẩm tặng một hơi, nhìn trong tay trang giấy lại nhăn lại mi. Ai nha, đã quên này cha. Tôn Đức Thắng vội vàng đem điện báo lấy về tới, ta cho ngươi niệm. Điện báo Trần Hy cho bọn hắn báo bình an, lại kỹ càng tỉ mỉ nói chính mình tân muốn hàng hóa, làm Ngưu Thẩm tổ chức thôn dân cho. Nàng làm tốt, đến lúc đó làm xe lửa gửi vận chuyển trực tiếp đến tỉnh thành, bọn họ đi tiếp hóa, bắt được hóa liền cấp trong thôn thu tiền. Đại Ni Nhi thật lợi hại a! Ngưu Thẩm vỗ đùi, cùng Tôn Đức Thắng phía trước nói giống nhau như đúc, lúc này mới đi một ngày liền bán đi, cũng không phải là lợi hại sao, ta đây chạy nhanh đi làm. Ngưu Thẩm cả người đều là nhiệt tình nhi, so với trọng địa, đương nhiên là loại này kết toán mau lại nhẹ nhàng tiểu nhị càng trọc người ái. Tôn Đức Thắng gật đầu, mau đi mau đi, việc này nhất định phải làm tốt. Đến lúc đó ta cùng ngươi vào thành đi làm gửi vận chuyển. Tây Lương thôn theo một phong điện báo lại náo nhiệt lên. Bách hóa đại lâu buổi chiều 5 giờ đóng cửa, Trần Hy cùng Tiểu Thúc cũng ra tới nghỉ ngơi ăn cơm. Chúng ta chủ khách sạn không có lời, hẳn là thuê cái phòng. Trần Nghị tưởng lâu dài, nếu là sinh ý vẫn luôn tốt như vậy, khẳng định phải có người trường kỳ ở bên này nhìn chầm chầm, kia rừng. Chân chính là cái vấn đề. Khách sạn cả đêm muốn hai khối tiền. Một ngày hai ngày còn hành Chủ lâu rồi cũng thật không phải sự Kia chúng ta liền đi xem phòng ở Trần hi gật đầu Nàng cũng nghĩ đến này cha Bách hóa đại lâu phụ cận có khu dân cư Trần hi cùng Trần Nghị hướng bên kia đi Tưởng thử thời vật Xem có thể hay không gặp được Đang ở cho thuê phòng ở Bách hóa đại lâu bên kia thực phồn hoa Bên này liền không được Phòng ở cũ nát Ngõ nhỏ sâu thẳm Rõ ràng còn Không có quy hoạch đến Chủ này không được, hẳn là tìm cái người nhà viện, Trần Nghị lắc đầu, nơi này không an toàn. Hắn nhưng thật ra không có việc gì, nhưng chất nữ nhi là cái đại cô nương, khó bảo toàn không gặp thượng chuyện gì. Trần Hy cũng cảm thấy không tốt, nơi này khắp nơi tản ra mùi mốt, liền nàng trong thôn phòng ở đều không bằng, kia chúng ta đi địa phương khác nhìn xem đi. Hai người chuẩn bị chạy lấy người, hướng ngõ nhỏ ngoại đi, ngõ nhỏ yên lặng, chỉ có... Bọn họ hai cái tiếng bước chân, đột nhiên có đối thoại thanh truyền vào bọn họ lỗ tai. Trần hi đột nhiên dừng lại, Trần Nghị theo sát dừng lại. Trần hi nghiêng tai như muốn nghe cái gì. Trần Nghị nhìn nàng một cái, cũng đi theo nghe ngõ nhỏ bên trong tất tất tác tác. Hai cái tiểu tiểu thương thân phận người đang nói lặng lẽ lời nói. Này phê hóa khẳng định mệt không được, ngươi chỉ cần mua chạy nhanh ra tay, không cầm ở trong tay, khẳng định có thể đại kiếm một bút. Có loại chuyện tốt này vậy ngươi như thế nào không chính mình bán tiền của ta không đủ a nếu là tiền đủ ta liền toàn ăn xong nhân ra bên kia hóa không tách ra bằng không ta có thể chết khất bạch lại tìm ngươi tới sao kia nếu là bồi làm sao bây giờ bồi không được bồi không được trần hy nghe xong cái thất thất bát bát trong lòng có suy đoán nhấp chân liền hướng thanh âm nơi khởi nguyên đi các ngươi nói cái gì nữa nàng dương giọng hỏi trước mắt là hai cái ngồi sồn góc tường hút thuốc tiểu tiểu thương một cái còn mang thấp thấp mũ lưỡi chai ngươi là ai làm gì tới hai người thực cảnh giác lập tức quang nga yên đứng lên yên tâm không phải cảnh sát trần hi khóe miệng câu cười ôm cánh tay về phía trước đi rồi vài bước hai cái người bán hàng rong gắt gao nhìn chằm chằm nàng còn có nàng mặt sau cái kia người thọt trần hi đi đến cách bọn họ vài bước xa địa phương để thấp thanh âm Nghe hai cái bằng hữu đang nói. Sự, ta cũng rất có hứng thú. Người bán hàng rong nhóm rõ ràng không tin. Phòng bị tâm càng trọng, tùy thời chuẩn bị trèo tường đào tẩu. Trần Hi cười ha hà, thấp giọng nói. Đều là đồng đạo người trong, không bằng phân một ly canh. Đồng đạo người trong. Những lời này làm hai cái người bán hàng rong liếc nhau. Ai cũng lưỡng lự. Ngươi như thế nào chứng minh? Trong đó một người nói. Là phía trước tưởng thấu hóa người bán hàng rong. Ta biết ngươi khó xử, ngươi thấu không đồng. Đều muốn hóa số lượng bán ra không mua cho ngươi, ta có thể giúp ngươi. Trần Hi nhướng mày, dụ hoặc nói. Ngươi cũng tưởng mua, phía trước đẩy mạnh tiêu thụ người bán hàng rong lập tức dựng thẳng lên lông mày. Ngay sau đó lại nói, ngươi biết là thứ gì sao? Trần Hi cười cười, không nói chuyện. Người bán hàng rong nhóm dần dần mất đi kiên nhẫn. Một cái khác lôi kéo lúc trước nói chuyện người bán hàng rong nói, đừng lý nàng, chúng ta đi mau. Một cái nha đầu phiến tử, ai? Biết tới đây là có ý tứ gì, mặt sau nam nhân kia, rõ ràng là cái người biết võ. Lâu đái thị phi nhiều, hai người xoay người liền phải bò tường đào tẩu. Dây đi âu, Trần Hy thanh âm vào lúc này lạnh lạnh vang lên. Hai cái đang muốn chạy trốn người bán hàng rong đồng thời định chủ thân hình, cứng đờ xoay người nhìn nàng. Ngươi, cái này nha đầu phiến tử thật đúng là biết, ta giúp ngươi đem hóa gom đủ. Trần Hi lộ ra chiêu bài mỉm cười, nhất định phải được, hai cái người bán. Hàng rong không biết nên làm cái gì phản ứng, cái kia rất muốn mua hóa người bán hàng rong cũng ở trong lòng thiên nhân giao chiến thật lâu sau lúc sau. Hắn nói, hành, khi ta tin ngươi một hồi, đều là trên đường bằng hữu, ngươi nếu là dám hố ta, có ngươi đẹp ra tới hỗn đều là muốn gánh nguy hiểm người xa lạ cũng không phải toàn không thể tin yên tâm yên tâm Trần Hi cười tủm tỉm phòng ở tự nhiên là không tìm thành Trần Hi bị Tiểu Thúc vội và kéo về khách sạn đây là đầu cơ trục lợi Trần Nghị tạc mau sợ chất nữ nhi vào nhầm lạc lối. Tiểu Thúc lòng ta hiểu rõ một lần hẳn là không có gì vấn đề Trần Hi cho hắn giải thích chúng ta nhập hàng yêu cầu một tuyệt bút tiền Ngươi có thể dùng ta tiền hưu, trần nghị sốt ruột, tiểu thúc, ngươi biết ta, nàng lắc đầu, lại nói ngươi tiền hưu có thể tiến nhiều ít hóa, lại lấy ra càng nhiều tiền khẳng định sẽ bị tiểu thúc hoài nghi, trần phụ trần mẫu tích tụ, hơn nữa xà phòng sinh. Ý là như thế nào đều sẽ không kiếm một ngàn nhiều khối, mà tiểu thúc tiền là hắn tiền dưỡng lão, không có khả năng động, cho nên kiếm một phen mau tiền rất cần thiết. Trần Nghị cũng không phải ngoan cố không hóa lão nhân, hắn thấy không có biện pháp khuyên can chất nữ nhi, đành phải thở dài, dặn dò một câu, nhất định phải cẩn thận. Trần Hi vui vẻ ra mặt, tiểu thúc đối ta tốt nhất. Trần Nghị lắc đầu ngồi xuống, uống một ngụm thủy, ngươi như thế nào đoán được là dây đi âu? Dây đi âu, đồng hồ, xe đạp, máy may, cũng xưng 70-80 niên đại tứ đại kiện. Người bán hàng rong từ nhóm JDO là một đám thủy hóa, cũng chính là thường xuyên nói buôn lậu hóa, loại này hóa không nộp thuế, giá cả rẻ tiền, dễ dàng xâm chiếm thị trường. Đồng dạng, loại này giá thấp phá giá sẽ nhiễu loạn thị trường trật tự, vẫn luôn bị quốc gia đả kích, nhưng là từ xưa lợi nhuận cái sủ ngành sản xuất luôn có người che giả mang mọc, nhiều lần cấm không ngừng. Trần Hi đứng đắn nói. JDO dễ dàng nhất buôn lậu, đoán được là JDO không kỳ quái. Tứ đại kiện bên trong đồng hồ giá cả cao, xe đạp cùng máy may đồ vật quá lớn chọc người chú mục, chỉ có dây đi âu mới có thể là buôn lậu chủ yếu mục tiêu. Toản trị an chỗ trống, Trần Nghị sụ mặt, Trần Hi le lưỡi, thực mau tới rồi ước định thời gian, Trần Hi cùng người bán hàng rong tụ tập đến cùng nhau, đi cung hóa địa điểm. Nơi này hẻo lánh cực kỳ, chung quanh liền cái phòng ở đều không có, một cái dâu sồn bộ, dáng nam nhân nhai cây cao. Chỉ huy mấy cái tiểu đệ, cấp cái này lão bản dọn hai dương. Một đám người tay chân lanh lẹ, trên mặt đất bãi hơn mười dương lấy thực mau tốc độ ở biến mất. Người bán hàng rong tử mang theo Trần Hy đi lên đi, cấp dâu sổm gương mặt tươi cười. Ca, chúng ta cũng muốn một dương. Hai người liền phải một dương. Dâu sổm lại hướng trong miệng tắc một cái cây cao, đôi mắt ở Trần Hy trên người đảo quanh. Ngươi từ nào thông đồng tới nữ nhân? Ca, ta... Muốn hóa, người bán hàng rong tử không tiếp hắn nói cha, cười thấu đi lên. Muốn hóa, đưa tiền A. Dâu sổm ra bên ngoài phun ra một ngụm nước miếng. Này liền cấp, này liền cấp. Người bán hàng rong tử lập tức từ trong lòng ngực móc ra chuẩn bị tốt 800 đồng tiền, dùng ánh mắt ý bảo Trần Hy mau giao. Thị trường dây đi Âu một cái 55 nguyên, thủy hoa giá cả là 21 cái, một dương 80 cái, tổng cộng 1.600 đồng. Tây Lương thôn nhóm đầu tiên dương mây bán 1.600, hiện tại lại là 1.600, thật. Đúng là cái cát lợi con số. Trần Hi từ trong bao cũng lấy ra 800 khối, đây là nàng tiền cùng tiểu thúc tiền cùng nhau thấu. Đương nhiên, ngầm đã thâu long chuyển phượng. 80 cái dây đi âu bị để đi, là thật lớn một dương. Dâu sổm công tác khua chiêng gõ mõ, không quá vài phút cũng thu công. Người bán hàng rong ôm cái dương thúc dục nàng. Đi mau đi mau, tiểu tâm có sợi. Hai người vội vàng hoang mang rối loạn lại chạy ra. Trần Nghị bên ngoài nôn nóng chờ bọn họ, xem bọn họ ra tới. Lập tức giữ chặt chất nữ nhi, đi mau, ta thấy cảnh sát. Ba người vội vàng trở về chạy, một đường mạo hiểm kích thích, tới rồi đại đường cái, thượng một chiếc tam nhảy tử, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Người bán hàng dòng tử vỗ vỗ cái dương, trở về một người một nửa. Trần Hy hỏi hắn ngươi tính toán bán được nào đi ta người bán hàng rong tử lông mày lại dựng thẳng lên tới ta bán được nào đi theo ngươi có cái gì quan hệ ha ha trần hi cười một chút người bán hàng rong tử nhìn nàng nhớ tới một cái khả năng không thể tưởng tượng nhìn nàng ngươi sẽ không liền người mua cũng chưa tìm hảo đi trần hi nhướng mày nói tốt phân một ly canh sao Người bán hàng rong tử tức khắc phun ra một ngụm lao huyết, này này này, lần đầu tiên làm buôn bán gặp phải loại người này a ngươi hỗ trợ đem ta cũng bán đi đi. Trần Hi ám chọc chọc ra tiếng, thẳng đảo người bán hàng rong tử tâm hoa, người bán hàng rong tử buồn bực, phía trước nhưng chưa. Nói quá này, không giúp không giúp, Trần Hi cũng vỗ vỗ cái dương, mặc kệ ngươi bán cái gì giới, đều cho ngươi trích phần trăm mới, coi như phí dịch vụ thế nào? Người bán hàng rong oác có điểm tâm động làm sao bây giờ? Hắn vẫn là nhìn trước mắt cái này không đáng tin cậy nha đầu phiến tử, nhìn nửa ngày vẫn là không nhịn xuống, "Hành, ta cho ngươi bán." Tân Cẩu. Trần Hi búng tay một cái, cười tủm tỉm, "Chúng ta đây chờ ngươi." Tam nhảy từ thay đổi một phương hướng, "Chiều." Một cái đường phố chạy tới, người bán hàng rong từ ôm cái dương từ trên xe xuống dưới. Còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, ánh mắt kia tất cả đều là nghẹn khuất lần đầu tiên tìm phía đối tác tìm được như vậy a liền tính cho hắn tiền kiếm trong lòng cũng không thoải mái. Hắn ôm cái dương vào một nhà bách hóa cửa hàng. Nửa giờ lúc sau từ bên trong ra tới, tay chặt che xùy ở trong túi. Trần Hy cùng Trần Nghị đứng ở một chỗ mái hiên bóng ma hạ chiều hắn không tiếng động vẫy. Tay, người bán hàng rong tử nhìn thoáng qua đường cái thượng xe cẩu Ba bước hai bước qua đường cái chiều bọn họ đi tới. Ba người vào một cái hẻm nhỏ. Người bán hàng rong cảnh giác nhìn hẻm khẩu. Nhưng người đưa qua một cái phong thư. 40 đồng tiền một cái bán. Ngươi 40 cái 1.600. Trần Hy tiếp nhận phong thư. Mở ra nhìn thoáng qua. Thật dày một sấp đại đoàn kết. Có 1.600 nhiều như vậy. Này trước sau không đến nửa ngày. Trong tay tiền phiên gấp đôi. Ta trích phần trăm. Người bán hàng rong từ chiều nàng câu tay. Trần Hi chiều Trần Nghị gật gật đầu. Trần Nghị đem chuẩn bị tốt tiền lẻ móc ra tới. Cho hắn đếm 160. Người bán hàng rong từ cầm tiền trực tiếp nhét vào trong túi. Nhìn bọn họ vui vẻ. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi làm như vậy sinh ý. Về sau có cơ hội lại hợp tác. Hẹn gặp lại. Nói xong. Cũng không quay đầu lại ra ngõ nhỏ. Trần Hi đem phong thư giao cho tiểu thúc thu. Hai người liếc nhau đều đều mỉm cười lên, này tiền. Kiếm cũng thật dễ dàng. Hai người từ ngõ nhỏ đi ra, dọc theo bên đường hồi khách sạn. Trần Nghị dặn dò nàng, liền lúc này đây, về sau nhưng không cho như vậy làm. Hắn không có khả năng phóng túng chính mình đại chất nữ vào nhầm lạc lối chẳng sợ chuyển buôn lậu lại kiếm tiền, kia cũng là trái pháp luật mua bán. Trần Hy ngoan ngoan gật đầu, yên tâm đi tiểu thúc, tránh mau tiền sẽ hủy hoại một người đặc biệt là trái pháp luật mau tiền, trầm mê loại này một đêm phất nhanh. khoái cảm, người liền sẽ không tư tiến thủ, không ở bị quản chế với những cái đó có ý nghĩa nhưng là kiếm tiền thiếu công tác, một đường xa đoạn, cho nên nàng sẽ không lại đến lần thứ hai. Ban đêm, Trần Nghị ở cách vách phòng đã hô hô ngủ nhiều, Trần Hy còn ở trên giường kiểm kê tiền tiết kiệm. Đinh, ký chủ tích tụ đạt tới 2.000 nguyên, khen thưởng tích phân 2.000. Đinh, Ký chủ đã đạt tới mở ra bán cửa sổ điều kiện, xin hỏi hay không tiêu phí một nghìn tích phân mở ra. Đã lâu, không thấy hệ thống lại đột nhiên nhảy ra tới, máy móc âm ở nàng trong não vang cái không ngừng. Bán cửa sổ, Trần hi sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây. Này không phải nàng vừa tới thế giới này thời điểm nhất tưởng mở ra cái kia cửa sổ sao. Hệ thống tồn tại cảm quá thấp, nàng đều cấp đã quên. Mở ra mở ra. Nàng hưng phấn chọc hệ thống, đó chính là nói về sau chính mình cũng có thể ở hệ thống thương thành bán đồ vật. Đinh, bán cửa sổ đã mở ra, tiêu phí 1.000. Tích phân, ký chủ còn dư lại tích phân 13.600. Hoác, nàng còn có như vậy nhiều tích phân. Trần Hi đột nhiên nhớ tới chính mình đã lâu không dạo quá hệ thống thương thành. Nếu tích phân nhiều như vậy, đương nhiên mau chân đến xem có cái gì thứ tốt có thể mua. Nàng mở ra thương thành giao diện Ở bên trong hạt dạo Mở ra bán giao diện lúc sau Nàng có thể nhìn đến đồ vật càng nhiều Máy móc chiến giáp 500.000 tích phân Đây là khoa học viễn tưởng vị diện Vẫn là mặt thế vị Diện Mọi việc đều thuận lợi cung đấu sổ tay Này rõ ràng xuyên qua cung đấu sinh cơ ngọc cốt đan Trần Hy nhìn một cái bán ra tin tức Đây là tu tiên giới mới có đồ vật đi Nàng điểm bán ra chân dung vào chủ trang, vị này kêu, cô thuyền nón ông, bán ra chủ trang cư nhiên bán tất cả đều là đan dược Âu. Trần Hy xem ngây người, này thật đúng là cái gì cần có đều có. My dung dưỡng nhan đan, đã gặp qua là không quên được đan, dưỡng hồn hoàn dương đan cường thân. Kiện thể hoàn, tôi thể tẩy tùy hoàn, sinh cơ tục cốt hoàn sinh cơ tục cốt hoàn, ngũ để té gãy chân thời điểm. Hệ thống nói một vạn tích phân mới có thể đổi hẳn là chính là cái này đi. Nàng nhìn này đó đang dược tâm động không thôi, là mua đã gặp qua là không quên được vẫn là cường thân kiện thể A. Ngao ngao ngao ngao, kích động. Cuối cùng nàng nhìn đau xuống tay một viên cường thân kiện thể hoàn, bởi vì cái này nhất tiện nghi, chỉ cần một vạn tích phân, còn lại đan dược đều. Phải ba năm vạn, càng quy muốn mấy chục vạn, đan dược bị chụp được tới. Chống giống xuất hiện ở không trung, Trần Hy duỗi tay bắt lấy trực tiếp nhét vào trong miệng, vào miệng là tan. a, hảo khổ hảo khổ. Nàng một trận gió dường như chạy đến toilet đi súc miệng. Như thế nào sẽ như vậy khổ? Không chỉ có khổ, thân thể cũng bắt đầu biến hóa, xương cốt ca băng ca băng vang. Nàng chống ở trên mặt đất hồ nước mặt trên tay gân xanh bạo khiêu, từng điều cơ bắp cổ lên. Nếu là có người, ở bên người nàng, khẳng định phải bị nàng bạo động cơ bắp doa cái chết khiếp Trần hi không dám tin tưởng nhìn trong gương chính mình thiên nột, đây là cái quỷ gì ngoạn ý nhi cơ bắp ở bạo trướng, mạch máu cũng ở mất máy xương cốt kéo kẹt kéo kẹt ở biến thô Trần hi khóc không ra nước mắt nàng không cần biến thành kim cương bác ý a à, đau quá, thân thể chuyển đến đau nhức Trần hi cắn răng kiên trì mồ hôi đầy đầu, một giờ sau lúc sau, rốt cuộc nhìn không được hôn Mê bất tỉnh, đinh linh linh, đinh linh linh, đồng hồ báo thức không ngừng chấn động Trần Hi từ toi lớt tỉnh lại, để nhất cảm giác chính là trong không khí có một cổ tanh tuổi Kim cương báp y, nàng nhớ tới cái gì Vội vàng cúi đầu xem chính mình, lại thấy chính mình trên người như là từ vũng bùn vớt lên giống nhau Cả người là nước bùn, a a a, thật đáng sợ Nàng vội vàng mở ra tắm vòi sen đầu xúc rửa Suốt dật sạch nửa giờ mới đem chính mình hướng sạch sẽ. Phòng tắm trên. Mặt đất còn uốn lượng nước bùn, nàng run rẩy cầm vòi hoa sen đi súc rửa mặt đất, làn da trắng không ít, thân thể cảm giác càng có lực, đêm qua biến hóa cũng không có làm nàng biến thành kim cương báp y, nhưng không thể hiểu được cảm thấy chính mình có thể đánh chết một đầu lão hổ là chuyện như thế nào. Lão hổ. Nàng từ phòng tắm ra tới, Mặc vào quần áo, nhìn trên bàn gạt tàn thuốc nhìn không được cầm lấy tơi thử một chút. Đây là cái rắn chắc cơm pha lê gạt tàn thuốc, nàng đem. Gạt tàn thuốc cầm ở trong tay dùng sức nhéo, răng rắc. Gạt tàn thuốc ở nàng trong tay không hề sức phản kháng vỡ thành hai nửa. Trần hy, đây là cái gì quái lực a a a a. Nàng lại nhéo nhôm chế hộp cơm, hộp cơm biến thành một đoàn sắt vụt. Nhéo một cái tráng men ly, cái ly biến thành dị dạng. Cuối cùng... Nàng dọn nổi lên phòng giường đôi trần hy rốt cuộc tin tưởng, cường thân kiện thể hoàn là làm nàng biến thành mạnh mẽ thủy thủ, đi ra ngoài đương cái công nhân khiêng bao. Dọn gạch nhất định thực nhẹ nhàng, giống như, có điểm chứng dùng. Nàng vẻ mặt đưa đám đứng ở trước gương, tận lực làm chính mình cảm giác rất tốt đẹp, như vậy về sau nàng cũng có thể một tá tam đi. Cửa phòng bị gõ vang, trần nghị ở bên ngoài kêu nàng, đại ni ni chúng ta đến đi rồi a Trần Hi chạy nhanh vỗ vỗ mặt, làm chính mình lộ ra một cái gương mặt tươi cười, đi ra ngoài mở cửa, tiểu thúc, ta tới. Trần Nghị chợt vừa thấy mở cửa đại chất nữ, cảm thấy có điểm loa mắt. Ngươi, biến trắng! Có sao? Trần Hi vội vàng sờ chính mình mặt, xúc tua so váng tích càng thêm bóng loáng. Nàng vội vàng vào nhà một lần nữa chiếu gương, vừa rồi vội vàng thí đan dược mạnh mẽ hiệu quả, nàng cũng chưa nhìn kỹ chính mình. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên biến trắng. Có thể là, ngạch, tối hôm qua ngủ ngon đi. Trần hi cấp chính mình tìm cái sức sèo lý do. Một đêm không thấy chất nữ trắng ba cái độ, Trần Nghị cảm thấy trái tim không tiếp thu được. Ngươi, có phải? Hay không thiếu máu? Trần Nghị mạnh mẽ cho nàng tìm lý do, chỉ có sinh bệnh nhân tài có như vậy bạch. Trần hi ta giống như... Dinh dưỡng còn hành, Trần Nghị nhìn nàng trong trắng lộ hồng sắc mặt không nói. Như vậy đều thiếu máu, kia thiếu máu đã sớm đã chết. Hai người chi gian xấu hổ lan tràn, đành phải trước buông cái này để tài đi trong tiệm. Ngưu thẩm bên kia đã phát điện báo, trong thôn hóa hai ngày sau sẽ tới trước nhóm đầu tiên. Trong tiệm nguồn cung cấp không nhiều. Lắm, Trần Hy đem hàng mẫu đều lưu lại không ra bên ngoài bán, thiếu hóa sản phẩm cũng giống nhau cấp khách hàng đẩy mạnh tiêu thụ thu tiền đặt cọc làm cho bọn họ quá 2 ngày qua lấy. Loại này phương pháp lưu lại khách hàng không nhiều lắm, nhưng vẫn là có mấy cái khách hàng đối sản phẩm thực vừa lòng, nguyện ý chờ đãi. 2 ngày sau, nhóm thứ hai hóa lại đây. Hàng mây che sản phẩm hàng ngon giá rẻ, doanh số như cũ cứ cao không dưới. Giám đốc vương đều nhìn không được lại đây. Xem tin tức, tiểu trần đồng chí, mấy ngày nay bán nhiều ít sản phẩm đi ra ngoài a. Ký thật mỗi ngày sổ sách tiểu ma đều có giao cho giám đốc vương nhưng người lạc vào trong cảnh vẫn là muốn cho vợ thượng con số được đến chứng thực giám đốc vương ngài tới rồi trần hy lập tức gương mặt tươi cười đón chào đã bán đi bảy tám chục kiện nếu có thể duy trì đi xuống cuối tháng chia hoa hồng khẳng định không phải ít không chỉ có là lãnh đạo có thể cấp công nhân hòa bánh nướng lớn công nhân cấp người lãnh đạo hòa bánh nướng lớn cũng là có yêu cầu Bởi vì chỉ có như vậy lãnh đạo mới có thể, vô điều kiện, duy trì cấp dưới công tác. Giám đốc Vương nhìn trong tiệm rộn ràng nhốn nháo khách hàng, có người là tới xem náo nhiệt, có người là thật thích, còn có người là bị lão khách hàng đề cử lại đây tóm lại, mấy ngày nay ở nhà khu bởi vì có hàng mây che phẩm, thật phần náo nhiệt. Hảo, hảo hảo làm, ta tin tưởng các ngươi. Giám đốc Vương đối loại, tình huống này thật phần vừa lòng. Cười ha hả vỗ vỗ trần hy bà vai. Muốn nói phía trước hắn còn hoài nghi chính mình cách làm có phải hay không chính xác. Hiện tại hắn đã vì chính mình dự kiến trước cảm giác được thập phần đắc ý. Này quả nhiên là vô bổn vạn lợi mua bán A. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu. Đối lập bên này náo nhiệt. Người bán hàng tiểu lý quẻ chuyên doanh có thể nói trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Tuy rằng nàng bên kia ngày thường cũng là như thế này. Nhưng khi đó không có đối lập. Hiện tại một đôi so liền ra thương tổn, tiểu lý đối trần hi hận đến nghiến răng nghiến lợi, cái kia mới tơi nha đầu phiến tử cũng không biết cấp giám đốc rõ cái gì mê hồn canh, này không phải nói rõ đoạt nàng sinh ý sao. Bách hóa đại lâu 2202 bán hàng mây che ở nhà đồ dùng, thường xuyên tới dạo bách hóa đại lâu người đều biết nhiều như vậy một cái cửa sổ, cái này ở trong góc loang loáng cửa hàng, làm tấn nam tỉnh thành quát lên một cổ hàng mây che phẩm gió to Dương mây cùng ngăn tủ còn không như vậy dẫn nhân chú mục, nhất lửa nóng chính là, âu thức giản lược chụp đèn. Hiện tại đại đa số nhân gia đều lấy có một cái cái này chụp đèn quảng cáo dùng bênh nhà mình thời thượng. Trần Nghị không nghĩ tới, Trần Hy cũng không nghĩ tới, Tây Lương thôn các thôn dân cũng chưa nghĩ đến, bán đến nhất hỏa cư nhiên là này khoản sản phẩm. Nhị Thúc Công cầm một cái làm tốt chụp đèn thở dài, càng ngày càng xem không hiểu này đó người. Thành phố nhóm ý tưởng nha! Trần Hi ở tỉnh Thành vội lửa nóng, một phong thình lình xảy ra điện báo lại quấy rầy nàng bước chân. Bà ngoại ra việc gấp, tốc hồi. Rõ ràng là nhị đệ nhờ người phát tới. Đầu năm nay mọi người đánh điện báo là ấn tự tự trả tiền, cho nên mọi người đều là tận lực bằng thiếu tự tới biểu đạt muốn nói sự tình. Giống Trần Hi lần trước như vậy, chụp cái điện báo đều phải nói thượng một đại đoạn, ở người khác xem ra chính là bại gia tử hành vi. Cho nên... Nhìn một câu lời ít mà ý nhiều, sợ không được đầu óc điện báo, Trần Hy lâm vào thật sâu bất an, bà ngoại ra rốt cuộc ra chuyện gì. Trong thôn lại không có thông điện thoại, nàng liền hỏi đều không hảo hỏi, đành phải cùng Trần Nghị nói một tiếng, lưu lại hắn xem cửa hàng, chính mình một người vội vã lên xe lửa, thẳng đến ra đi. Trần chọc ban ngày rốt cuộc trở về thôn, trên đường còn có thôn dân cùng nàng chào hỏi, vui vẻ ra mặt, Trần Hy lại không có không để ý đến bọn họ nói một câu hảo, liền hướng ra chạy. Một hồi về đến nhà liền phát hiện không khí thập phần áp lực, bà ngoại đang ngồi ở chủ vị mặt trên trầm như nước, mà Vương Thúy Hoa đang ngồi ở một bên, cầm khăn rơi lệ. Nhị để bọn họ thấy đại tỷ vào cửa vội vàng hô một tiếng, "Tỷ." Hai người nghe vậy mạch ngẩng đầu, vừa thấy Trần Hi thật đã trở lại, lập tức trước mắt sáng ngời, đứng lên. Vương Thúy Hoa trước lý lão thái một bước bổ nhào vào nàng gót chân trước, lại là thẳng tắp quỳ xuống. Đại Ni Nhi, ngươi nhưng nhất định phải cứu cứu ngươi đại biểu đệ nha. Trần Hi khiếp sợ không thôi, đại biểu đệ hắn làm sao vậy? Ngươi biểu đệ hắn sốt cao, chúng ta cho hắn ngao phương thuốc cổ truyền. Kết quả ba ngày cũng chưa hảo bác sĩ nói đốt thành viêm phổi, cần thiết phải làm giải phẫu, muốn 200 đồng tiền, nhưng chúng ta ở đâu lấy đến ra tới nhiều như vậy tiền? Vương Thúy Hoa một phen nước mũi một phen nước mắt, Trần Hi vốn định đem nàng nâng dậy tới, lúc này. Lại thập phần vô ngữ, phương thuốc cổ truyền, không biết nên mắng nàng xuẩn vẫn là mắng nông thôn lạc hậu, kia phương thuốc cổ truyền là tùy tiện là có thể hạt ăn sao. Vương Thúy Hoa tự nhiên cũng phản ứng lại đây kia phương thuốc cổ truyền có vấn đề, nhưng hiện tại truy cứu đã sớm vô dụng, cứu người quan trọng a Đại Ni ni đều do mỡ tin kia phương thuốc cổ truyền, mỡ có tội, chỉ cần ngươi cứu đại biểu đệ, về sau ngươi làm mỡ cho ngươi bán huyết bán thịt trả lại ngươi đều. Được, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi mượn biểu để điểm cứu mạng tiền đi, đây là một cái mẫu thân vào giờ phút này bày ra ra tới mềm yếu cùng tình thương của mẹ, nàng bức thiết muốn cứu chính mình hài tử. Lý Thông đã 15 tuổi A, nông thôn nuôi lớn một cái 15 tuổi hài tử nhiều không dễ dàng A, đó là trên người nàng rơi xuống thịt. Mặc dù hôm nay muốn nàng đã chết, nàng cũng muốn cứu sống chính mình đánh hài tử. Trần Hi đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy tới ngươi đứng lên mà nói nàng từ trong bao móc ra 300 đồng tiền đây là ngày hôm qua trong tiệm mới vừa thu hồi tới buôn bán ngạch vốn là coi như tiếp theo phê tiền hàng nàng đem tiền đưa cho vương thúy hoa phương diện này 200 là giải phẫu phí dư lại 100 là ăn chủ chi tiêu ngươi chạy nhanh mang biểu để đi làm phẫu thuật vương thúy hoa tức khắc gào khóc đại ni Ni Ni Đại Ni nhi, mợ cảm ơn ngươi mợ tạ ngươi cả đời Vương Thúy Hoa cầm tiền gắt gao nắm chặt tiền, sau đó bay nhanh lao. Ra ra môn đi tìm nhi tử, nàng hải tử được cứu rồi a, được cứu rồi a. ông trời có mắt. Lý lão thái nhìn đến ngoại tôn nữ thật sự có tiền mượn cấp tôn tử chữa bệnh, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ xác định chứng bệnh đến bây giờ, trong nhà ngoài ngõ đều đào không mượn biến, lại vẫn là thấu không đồng đều tiền, sinh hoạt gánh nặng đè ở một cái lão thái thái trên người. Nàng phản phất trong một đêm già rồi 10 tuổi Lý Lão Thái dắt Trần Hy tay Nhìn nàng môi run rẩy Bà Ngoại xin lỗi ngươi Chưa cho ngươi một chút thứ tốt Còn cho ngươi tơi hỗ trợ Cho ngươi kéo chân sau Trần Hy phản cầm tay nàng Bà ngoại Ngươi nói nói gì vậy Chúng ta là người một nhà Lý Lão Thái lắc đầu Lão Lệ tung hoành Ngươi yên tâm Thiếu ngươi tiền Bà ngoại nhất định còn cho ngươi Trần Hy duỗi tay cho nàng sát nước mắt Nói cái gì đâu, muốn còn cũng là chờ đại biểu đề hảo lên lúc sau, làm chính hắn kiếm tiền còn, ta cứu chính là hắn mệnh nói nữa, nếu là thật còn không thượng, coi như ta hiếu kính bà ngoại, bà ngoại đối ta tốt như vậy, nào còn so ra kém mấy trăm đồng tiền. Ngài nói đúng không? Lý Lão Thái nghe trong lòng an ủi, lại vẫn là nói, thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ, vậy làm thông oa tử hảo về sau kiếm tiền cho ngươi còn. Đại biểu đề Lý Thông ở huyện Thành tiến hành giải phẫu, Trần Hi không có khả năng cũng đi nhìn chầm chầm, nàng còn có thật nhiều sự muốn làm. Nếu đã trở lại một chuyến, nàng liền đem trong. Thôn công tác đều giao cho Ngưu Thẩm, sau đó làm nhị đệ phụ trợ. Nói là phụ trợ, kỳ thật còn có giám sát tác dụng. Nhị đệ đối này phân tân công tác rất là chờ mong. Đến nỗi đại đội trưởng Tôn Đức Thắng, đó chính là liên tiếp nàng cùng quần chúng quan trọng nhất giàng buộc. Cô ý cùng Ngưu thẩm công đạo muốn đem một ít hảo sống cấp tôn ra. Trần Hi chuẩn bị ở huyện thành bàn phòng ở. Mấy ngày hôm trước bọn họ ở một cái cư dân lâu thuê một gian phòng chặn đón sở. Mượn này nghe. Được hiện tại nhà ở giá cả. Mấy vạn đồng tiền là có thể mua một bộ trăm mét vuông tòa nhà lớn. Trần Hi nghe phi thường động tâm. Ở Ngưu thẩm gia thương lượng xong rồi kế tiếp công việc. Nàng hướng ra đi. Trên đường gặp phải một người quen cũ. Triệu Ngật Phong, ngươi như thế nào tại đây? Triệu Ngật Phong vẫn là kia trương diện than mặt, biểu tình lại thập phần nhu hòa, ta tới cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta cái gì? Trần Hy nhướng mày mỉm cười. Cảm ơn ngươi làm ta ba bọn họ đã. Biết trong thành mới nhất tin tức, cũng cảm ơn ngươi làm ta hảo hảo ôn tập tham gia thi đại học. Ta phía trước không nên không tin ngươi, Triệu Ngật Phong khó được nói nhiều, phía trước vài lần tìm ngươi đều vô hụt lúc này cuối cùng gặp được ngươi ha ha ha ha cư nhiên là vì việc này kia đến ta hệ thống a trần hi cười ha hà không cảm tạ với không cảm tạ chuyện nhỏ không tốn sức gì hảo sao nguyên lời nói phản hồi cho hắn phía trước hắn hỗ trợ hoa chụp đèn chính là nói như vậy triệu ngật phong nhấp nhấp miệng nói đến chụp đèn a trần hi vội vàng cúi đầu đi đào bao móc ra tam chương đại đoàn kết cho ngươi Ngươi hòa đồ làm ra đồ vật bán đặc biệt hảo, đặc biệt là chụp đèn, đây là phí dịch vụ. Triệu Ngật Phong nhìn tiền lắc đầu, ta không cần. Làm gì không cần, ngươi không mua thư sao? Trần Hy hướng hắn trong tay tác. Triệu Ngật Phong tránh thoát đi, mua thư sự tình ta chính mình có biện pháp. Ngươi nếu là còn muốn đồ, ta có thể tiếp theo cho ngươi hòa. Nói xong ngẩng đầu nhìn Trần Hy, lại thêm một câu, miễn phí. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hảo một cái chuyện nhỏ không tốn sức gì. Trần Hi giờ khóc giờ cười. Không biết nói hắn ngoan cố vẫn là nói hắn ngốc. Tiền đều không cần. Nàng như thế nào giúp hắn chống cự nguy hiểm đâu. Triệu Ngật Phong bị nàng nhìn chằm chằm đến lâu rồi. Mặt không thể hiểu được có điểm thiêu đến hoàng. Ta, ta trên mặt có cái gì sao? Có. Trần Hi gật đầu. Có một chữ cái gì? Lý thông bệnh tình trải qua giải phẫu, cuối cùng ổn định xuống dưới. Vương Thúy Hoa nghe bác sĩ nói, lòng bàn chân mềm nhũn liền ngồi ở trên mặt đất, ông trời phù hộ a. Lý quân treo hai cái ngăm đen gấu trúc mắt, đầy mặt mỏi mệt, nhưng trong lòng lại là may mắn không thôi. Muốn cảm ơn Đại Ni Nhi, muốn cảm ơn Đại Ni Nhi, nếu là không có Đại Ni Nhi, chính mình Đại Nhi Tử, lúc này đã có thể xong rồi. Lý Lão Thái ở một bên chậm rãi mở miệng, nàng là... Thông hoa tử ân nhân cứu mạng, các ngươi về sau đến nhớ rõ này phân ân tình, ngàn vạn đừng làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Vương Thúy Hoa lau một phen nước mắt, nín khóc mỉm cười, nương, ngươi nói cái gì đâu, ta cho nàng làm trâu làm ngựa đều không kịp, sao có thể sẽ làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Lý Quân ở một bên vội vàng gật đầu phụ hoa, Lý Lão Thái xua xua tay, các ngươi thật sự nhớ kỹ liền hảo, ta Lão Lý gia không ra vong ân phụ nghĩa người. Lý Thông ở bệnh viện, ngây người hai ngày, mắt thấy biến hảo. Trần Hi mang theo mấy cân quả táo lại đây vẫn an. Vương Thúy Hoa vừa thấy nàng liền đứng lên, Đại Ni Ni, Đại Ni Ni, ngươi đã đến rồi. Trần Hi gật gật đầu. Chiều bọn họ cười hỏi Biến Hảo. Lý Vi, Lý Hương còn ở nông thôn giữ nhà, bao gồm Lý Quân con thứ hai Lý Kiệt cũng không lại đây. Nơi này chỉ có bà ngoại Lý Quân, Vương Thúy Hoa ba người. Trong thành nơi trốn đều phải tiêu tiền. Nhiều một trương miệng liền nhiều một phần tiêu dùng. Mặc dù có Trần Hy cấp tiền, bọn họ cũng không muốn dùng nhiều. Này tiền là phải trả lại à, 300 đồng tiền ngày tháng năm nào mới có thể còn xong. Vương Thúy Hoa giữ chặt Trần Hy tay, đại Ni ni trong nhà liền dựa chồng chọt thu vào, khả năng đến hoa đã nhiều năm mới có thể trả hết ngươi tiền. Vương Thúy Hoa tuy rằng đôi mắt danh lợi, sợ người khác đánh nhà bọn họ tiền chủ ý, nhưng kia còn không phải nghèo nháo sao. Ai không muốn đương người giàu có bố thí tứ phương, nghèo. Về nghèo, cơ bản tam quan vẫn phải có, nàng từ trong túi móc ra mấy trương tiền, nơi này 50 là không tốn, trước còn cho ngươi. Hiện tại bọn họ duy nhất dựa vào chính là Đại Ni Nhi, chỉ có Đại Ni Nhi còn ở kiếm tiền, bọn họ là có thể xuyến một hơi chậm rãi còn, cho nên ngàn vạn không thể chậm chế nàng kiếm tiền. Trở về cầm tiền thở dài một hơi, lại đem tiền tắc trở về. Các ngươi chưa cầm dùng đi. Chính là, Vương Thúy Hoa muốn nói lại thôi, nhiều mượn 50 liền phải nhiều. Còn 50, Trần Hy nhìn thoáng qua còn nằm ở trên giường ngủ đại biểu đề Lý Thông, hắn sắc mặt tái nhợt, cả người gầy một vòng lớn. Ta có cái biện pháp cho các ngươi nhanh chóng còn tiền, nhưng là không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Trần Hy nói một câu, Vương Thúy Hoa cùng Lý Quân đôi mắt tức khắc trợ to, biện pháp gì? Đại Ni Nhi ngươi nói, liền tính là làm ta kháng cục đá ta cũng đi." Lý Quân vỗ vỗ bộ ngực hướng nàng bảo đảm. Lý lão thái cùng Vương Thúy Hoa cũng khẩn nhìn chằm chằm nàng, không biết nàng đến tột cùng muốn nói kháng cục đá vẫn là dọn xi măng. Trần Hi xì một tiếng cười ra tới, "Ngươi là ta cứu cứu, như thế nào có thể cho ngươi đi khiêng cục đá? Ta cái này biện pháp là nhằm vào mợ." Trần Hi cho bọn hắn giải thích, tưởng các ngươi cũng biết ta ở tỉnh thành bách hóa đại lâu bán dương mây hiện tại lưu lượng khách cũng không tệ lắm cho nên có đôi khi ta lo liệu không hết quá nhiều việc liền tưởng lại chiêu một cái người bán hàng cứu cấp không cứu bần bần cùng là dựa vào người nghèo chính mình tới thay đổi người giàu có cho hắn lại nhiều tiền đều không có dùng cho nên nàng nguyện ý cấp vương thúy hoa một cái công tác người này tinh nhất có thể nói khẳng định có thể hóm khách hàng mua đồ vật lý lão thái các nàng hiểu được Ngươi là muốn cho Thúy Hoa đi cho ngươi đương người bán hàng Chính là bách hóa đại lâu người bán hàng Người thành phố tệ phá đầu đều lấy không được cương Vị Vương Thúy Hoa kích động vạn phần Nóng lòng muốn thử Ta đi ta đi Trần Hy cười nói mợ Ngươi đừng kích động như vậy Ngươi muốn thật đi qua Cứu cứu đã có thể đến một người ở nhà Đất khách luyến gì đó Có phải hay không đối hôn nhân không tốt lắm Lý Quân vội vàng lắc đầu Ta một đại nam nhân sợ cái gì? Tức phụ nhi, ngươi yên tâm đi thôi, trong nhà ta khẳng định có thể xử lý hảo. Thời đại này mọi người hôn nhân trung thành độ rõ ràng càng cao, nông thôn cưới vợ. Đều khó, càng đừng nói xuất quỹ. Trần Hi suy xét sự tình, bọn họ căn bản là không để ở trong lòng. Nhìn hai cái đại nhân đều đồng ý, Trần Hi cũng liền gật đầu, hành, kia chờ biểu đề hảo, khiến cho mợ cùng ta một khối đi tỉnh thành. Vương Thúy Hoa đôi mắt đều ở sáng lên, "Tỉnh Thành a, nàng cho rằng đời này cũng chưa cơ hội đi đâu? Còn có một việc đến phiền toái bà ngoại." Trần Hi quay đầu nhìn về phía Lý lão thái, nhị để bọn họ mấy cái hiện tại còn ở nông thôn trụ, "Ta hai." Đầu chạy, "Có đôi khi cố bất quá tới, về sau khả năng muốn phiền toái các ngươi nhiều đối đãi điểm. Đây là cần thiết, bọn họ là ta cháu ngoại, ta không xem kia ai xem đâu." Lý Lão Thái vẻ mặt không tán đồng nhìn nàng, ý bảo nàng nói lời này quá khách khí. Trần Hi lắc lắc bà ngoại cánh tay, làm nũng nói, ta nói sai lời nói còn không được sao. Bất quá ngài dăm ba bữa hỗ trợ nhìn điểm là được, cũng không cần quá mệt mỏi. Nàng sợ bà ngoại thượng tâm, mỗi ngày hai đầu chạy, này. Đối một cái lão nhân tới nói nhưng ăn không tiêu. Ngươi yên tâm, ta có phủ. Lý Lão Thái rốt cuộc đối nàng banh không được mặt. Mấy cái trong bọn trẻ mặt, liền đưa cháu ngoại gái này nhất có tiền đô A, tỉnh thành, tóc mái từ xe lửa trên dưới tới, hắn là trộm ra tới, dùng chính là thăm người thân danh nghĩa, kỳ thật là tới xem Trần Đại Ni Nhi ở Bách Hóa Đại Lâu tiêu thụ quẩy, thượng hòa A, cái gì chuyện tốt nhi đều làm cái kia tiện cô gái chiếm, hiện tại dương mây sống cũng. Chẳng phân biệt cho bọn hắn ra, ở thôn ủy hội còn bị tôn đức thắng cái kia lão thất phu áp một đầu. Tôn Đức thắng tính cái thứ gì, dựa vào cái gì mắng hắn tư tưởng không tiến tới, dựa vào cái gì nói hắn không yêu quốc. vận số năm nay không may mắn. Tóc mái từ xe lửa trên dưới tới, tìm người hỏi lộ, cũng luyến tiếc ngồi xe, chỉ bằng vào một đôi chân liền hướng bách hóa đại lâu phương hướng đi. Vì cái gì luyến tiếc ngồi xe, còn không phải Trần Đại Ni cái kia tiện cô gái từ. Trên tay hắn cầm đi 400 đồng tiền, đào không hắn của cải. Từ ga tàu hòa đến bách hóa đại lâu, hơn 10 phút xe chỉnh, lăng là bị hắn đi rồi hơn 1 giờ. Tóc mái đứng ở đường cái người môi giới thượng, nghỉ ngơi nghỉ chút chính mình nhức mỏi chân cẳng, sau đó mới hướng đại lâu đi. Nơi này thật xinh đẹp nha. Phòng ở to lớn cao lớn, bán đồ vật địa phương còn phô gạch, ánh đèn cũng đủ lượng, bên người đều là hồng y váy xanh người thành phố. Tóc mái càng xem nha càng đau, hắn ở. phong xuyên huyện lãnh thưởng Huyện chính phủ cũng chưa như vậy đẹp, nhưng Trần Đại Ni dựa vào cái gì ở chỗ này bán hóa, tóc mái lại lợi hại, cũng là cái người trong thôn, căng đã chết ở thôn dân trước mặt diễu võ dương oai, đích xác chưa thấy qua cái gì đại việc đời. Hắn đi theo biển báo giao thông lên lầu 2, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Trần Đại Ni ni cửa hàng, vì cái gì ánh mắt đầu tiên, liền nơi đó người nhiều nhất a Trần Hy còn không có hồi tỉnh thành, nàng tính. Toán đi theo tiếp theo phê hóa cùng nhau đi, như vậy liền không cần lại phiền toái ngưu thẩm bọn họ đưa một chuyến. Tóc mái tính thực chuẩn, vừa vặn chui nàng không ở tỉnh thành cái này chỗ trống. Trong một góc vô cùng náo nhiệt quẩy đâm tóc mái mắt, hắn thật xa liền thấy Trần Nghị ở bên trong bận việc. Cái này lão binh vốn dĩ sẽ không làm buôn bán, nhưng trong khoảng thời gian này ở Trần Hy ảnh hưởng hạ mưa dầm thấm đất, hơn nữa tự mình thực tiễn, đã trở nên ra dáng ra hình. Người bán hàng tiểu lý nhìn cửa lại tơi nữa một khách quen, trực giác lại là một cái tơi xem náo nhiệt mua chuột đèn. Kết quả xem người kia ở cửa đứng nửa ngày, không chỉ có không qua đi còn hướng nàng bên này đi. Ai u, đây là cho nàng đưa sinh ý. Tiểu lý vội vàng nhiệt tình triệu hoán, đồng chí ngươi mua điểm cái gì? Đổi làm gì vãng, nàng mới sẽ không làm ra loại này nịnh nọt lấy lòng khách hàng hành động, nàng lấy chính là giữ gốc tiền lương nha, bán hóa nhiều bán hóa thiếu cùng nàng có cái gì quan hệ nhưng hiện giờ không giống nhau có cái trướng mắt còn thích thét to dương mây quẩy ngày ấy ngày bạo hỏa tiêu thụ ngạch không chỉ có kích thích giám đốc vương cùng tiểu mã cũng kích thích làm đồng sự nàng không thể bị cái kia nha đầu phiến từ so quá khứ tiểu lý ở trong lòng lại phẫn nộ lại sốt ruột đáng tiếc khách nhân vẫn là không hướng bên này hôm nay thật vất vả thấy một cái tơi nàng bên này nhưng không được chạy nhanh ôm lấy Tóc mái nhìn cái này ăn mặc phong cách tây áo sơ mi người bán hàng, có chút câu thúc, xin hỏi, cách vách hóa bán thế nào a Tiểu lý tức khắc kéo xuống mặt, ngươi nói cái gì, ngươi cư nhiên cùng ta hỏi thăm cách vách. Tóc mái xem nàng thay đổi mặt, trong lòng cũng lột bột một chút, không biết chính mình nói sai rồi cái gì, ngạch các nàng bên kia bán không hảo sao? Hảo, rất tốt. Tiểu lý thở phì phì muốn mắng người, ngươi chạy nhanh đi thôi. Tóc mái nhìn nàng thái độ Phẩm gia vị U A, Trần Đại Ni Nhi ở tỉnh thành còn đắc tội người Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu Hắn trọng mắt xoay chuyển Đồng chí, ngươi nhận thức Trần Đại Ni Trần Hi sao? Tiểu lý nhìn chầm chầm hắn Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tóc mái dầm gì lên? Ai ra? Ngươi nhận thức nàng A Ngươi biết nàng ở đâu sao? Ta là nàng thôn trưởng Phải nhọc lòng nàng Nàng lâu như vậy không hồi thôn nhi đi Nghe nói nàng ở bên ngoài làm buôn bán Ta liền ra tới nhìn xem Sợ Nàng là đầu cơ trục lợi Gì Ngươi nói nàng làm cái này là đầu cơ trục lợi Hắn không phải có đại đội con dấu sao Tiểu lý nhảy dựng lên Đại đội con dấu Ta không có cho hắn khai nha Tóc mái vẻ mặt hồ nghi lắc đầu Tóc mái nhưng chưa nói dối Hắn đích xác không khai Là tôn đức thắng khai Tiểu lý tâm điếu lên, chẳng lẽ, cái kia trần hy là đầu cơ trục lợi. Tóc mái đột nhiên vỗ đùi, ta nói nàng như thế nào cậu làm ta cho nàng khai thư giới thiệu đâu, nguyên lai là cõng. Thôn dân tại đây phát đại tài A. Tiểu lý bị hắn khiếp sợ, ngay sau đó lại phản ứng lại đây, ta đi. Bỏ lớn bính A, có biện pháp vặn đảo cái kia nha đầu phiến tử. Ta muốn đi nói cho giám đốc, nàng sốt ruột hoảng hốt liền phải đi ra ngoài. Tóc mái một phen giữ chặt nàng, đem nàng xả đến một cái hẻo lánh góc. Ngươi đi tìm giám đốc có ích lợi gì, hắn cấp quẩy, hắn có thể không biết. Có ý tứ gì? Tiểu lý đầu óc chuyển lên, kêu sợ hãi, ngươi là nói giám đốc đã sớm biết. Đó, chính là các nàng thông đồng làm bậy. Không ngừng là thông đồng làm bậy, làm không hảo còn cầm tiền boa, tóc mái dụ dỗ nàng câu chuyện. Hừ, vạn đảo trần hy nhưng không đủ. Muốn đem nàng chỗ rửa cũng vặn đảo Như vậy mới có thể làm nàng hoàn toàn phiên không được thân Tiểu lý khẩn trương run Trách không được giám đốc cấp cái kia đồ quê mùa bát địa phương Còn mặc kệ nàng đoạt bách hóa đại lâu sinh ý Bách hóa đại lâu sinh ý nhưng không ngừng về nàng phụ trách Kia cùng Giám đốc công trạng cũng là móc nối Có thể có cái gì lý do làm giám đốc từ bỏ đi tranh công trạng trừ bỏ thu nhận hối lộ Nàng nghĩ không ra khác kia hiện tại làm sao bây giờ rốt cuộc là cái hơn 20 tuổi cô nương gặp được loại chuyện này phản ứng đầu tiên liền luống cuống tuy rằng ta là trần hy thôn trưởng nhưng ta không thể trơ mắt nhìn nàng làm chuyện xấu ta phải kéo nàng ra lốc xoáy tóc mái vẻ mặt nghiêm túc cùng chính nghĩa như thế nào kéo tiểu lý vánh tai khuyên bảo là vô dụng nàng đã bị ích lợi hướng hôn đầu óc tóc mái vẻ mặt bi thương ta đi cục công an cử báo nàng. Cục công an, tiểu lý không cấm nhút nhát, nhưng thấy tóc mái ném xuống nàng muốn đi, phản xa có điều kiện liền theo đi lên, đừng ném xuống ta, ta cũng đi. Nàng liền công tác cũng không để ý, đi theo tóc mái liền ra cửa, tóc mái nhìn phía sau cái đuôi, ở trong lòng nghẹn cười, người thành phố nguyên lai cũng không thế nào thông minh sao, còn không phải bị ta tóc mái chơi xoay quanh, Trần Hi mới vừa một chút xe lừa đã bị đã sớm chờ ở này cảnh sát nhất cử bắt giữ. Các ngươi làm gì, dựa vào cái gì bắt ta? Có người cử báo ngươi đầu cơ trục lợi, có nói cái gì lưu trữ hồi cục cảnh sát nói đi. Cảnh sát thiết diện vô tư, đè nặng nàng liền thượng xe cảnh sát. Đầu cơ trục lợi, Trần Hi đầu óc ong ong, phản ứng đầu tiên chính là dây đi âu buôn lậu bị phát hiện. Không đúng, dây đi âu sự làm thực ẩn nấp như thế nào đều không thể bắt không được nàng này tới nha. rốt cuộc là chuyện như thế nào? cảnh sát trong cục. trần hy ngồi ở nhỏ hẹp thẩm vấn trong phòng đối diện tuổi trẻ cảnh sát cầm tiểu sách vở nghiêm túc thẩm vấn nàng. có người cử báo ngươi tự mình đầu cơ trục lợi hàng mây che sản phẩm. còn hối lộ bách hóa đại lâu giám đốc có hay không việc này? trần hy lập tức thở phào nhẹ nhõm. không phải dây đi sự tình liền hảo. ta muốn hỏi cảnh sát đồng chí. Là ai cử báo ta? Ta bán hàng mây che sản phẩm. Là có đại đội con dấu. Đây là trong thôn nhất trí quyết nghị sự. Đến nỗi hối lộ bách hóa đại lâu giám đốc. Càng là giả dối hư ảo sự tình. Trần Hy cấp chính mình biện giải. Ta tưởng nhất định là có người xem ta không vừa mắt. Chuyên môn cho ta trên đầu bát nước bẩn. Hy vọng cảnh sát đồng chí có thể theo lẽ công bằng xử lý. Trả ta trong sạch. Theo lẽ công bằng xử lý không cần ngươi nói. Chúng ta muốn chính là sự thật Tuổi trẻ cảnh sát bị hắn nhanh mồm dẻo miệng đả kích Tới rồi Không sợ phạm nhân chơi lưu manh Liền sợ phạm nhân có văn hóa Tới rồi nơi này còn có thể trật tự rõ ràng nói chuyện Khẳng định không phải người thường Ý tưởng này muốn cho Trần Hi nghe được Khẳng định cảm thấy chính mình có thể oan chết Này rõ ràng là ghen ghét nàng tố chất tâm lý A Cảnh sát lại đối cái này tiểu cô nương đề cao vài phần cảnh giác Nói chuyện phải có chứng cứ, ngươi có thể lấy ra tới chứng cứ sao? Tự nhiên là có. Nàng gật gật đầu, bất quá. Này muốn cho ta biết tiểu thúc, chúng ta chứng kiến đều ở hắn kia. Hành, chúng ta tìm người đi thông chi hắn, ngươi tiếp theo trả lời vấn đề. Cảnh sát hỏi nàng muốn địa chỉ, lập tức có đồng sự đi ra ngoài tìm người. Hắn liền ngồi xuống dưới hỏi tiếp vấn đề. Một cái khác trong phòng. Giám đốc Vương cũng không hiểu ra sao bị cảnh sát mang theo lại đây, này đều tình huống như thế nào nha, cư nhiên từ trong văn phòng đem hắn mang đi, này sẽ tạo thành nhiều không tốt ảnh hưởng, này đó cảnh sát đến tột cùng hiểu hay không, hắn cực kỳ phẫn nộ, nếu là bởi vì việc này truyền ra cái gì nhàn thoại, hắn khẳng định muốn tìm cảnh sát cục tính sổ, ngồi, cảnh sát đem hắn mang tiến một cái nhà ở, bên trong chỉ có một chương bàn một chương ghế, Này như thế nào giống thẩm phạm nhân, giám đốc vương bất an ngồi trên đi, cái kia dẫn hắn tiến vào cảnh sát cũng đóng cửa ngồi vào bên kia, lấy ra lập hồ sơ đối hắn bắt đầu thẩm vấn, có người cử báo ngươi thu nhận hối. Lộ, có hay không việc này? Thu nhận hối lộ, giám đốc vương chấn kinh rồi, hắn từ tham dự công tác tới nay, vẫn luôn cẩn trọng, chút nào không dám thả lỏng càng không tham quần chúng từng đường kim mũi chỉ tự cho là làm đều so được thượng cổ đại hai bàn tay trắng đại thanh quan. Hiện tại, cư nhiên có cảnh sát nói hắn thu nhận hối lộ. Ngươi nói, cái nào quy tôn cử báo ta, ta đánh chết cái kia đen tâm cẩu đồ vật, dám bôi nhỏ ta vương thế khuê, dám đốc vương kích động từ. Trên ghế đứng lên, cảnh sát một phen đẻ lại hắn, vương đồng chí, nơi này là cảnh sát cục, ngươi chú ý một chút. Ta, giám đốc vương đầy bụng oan khuất, Bỗng nhiên khóc lớn nói, ta trước nay liền không thu qua cái gì hối lộ a cảnh sát đồng chí, các ngươi nhất định phải trả ta trong sạch. Trần Nghị bị cảnh sát lãnh hồi cho thuê phòng cầm giấy chứng nhận, vội vàng đi cảnh sát cục. Hắn suốt ngũ quân nhân chứng hiện tại phái thượng trọng dụng chàng, hai cái lại đây dẫn. Người tiểu cảnh sát nhìn hắn quân chứng, lại nhìn hắn chân thọt cùng trên tay thật dày thương khén Tức khắc thay đổi thái độ, nói là dẫn người, này một đường đi xuống tới. Đều mau biến thành hộ tổng. Hắn phi thường chấn định Đây là làm quân nhân khi luyện liền bản năng Càng là nguy hiểm càng là chấn định Cảnh sát Ta chất nữ nhi luôn luôn tuân kỳ thủ pháp Các ngươi vì cái gì muốn bắt nàng Cảnh sát tiếp nhận hắn lấy tờ chứng minh nhìn kỹ Một bên giải thích Có người Cử báo nàng Yên tâm Chúng ta sẽ không bỏ qua một cái người xấu Cũng sẽ không oan uổng một cái người tốt Là ai cử báo nàng Trần Nghị cao mày, chúng ta phải bảo vệ cử báo giả riêng tư. Cảnh sát nhìn những cái đỏ giấy chứng nhận, phát hiện đều là thật sự, biểu tình cũng liền hòa hoãn xuống dưới, chờ thẩm vấn xong rồi các ngươi sẽ biết. Kia phải đợi bao lâu, muốn xem bao lâu có thể biết rõ ràng sự thật. Trần Nghị không nói, cảnh sát làm hắn ở cục cảnh sát ghế dài. Ngồi chờ, chính mình cầm tư liệu đi vội khác, Trần Nghị căn bản ngồi không được. Hắn hiểu biết cảnh sát thẩm vấn người lưu trình, cử báo trần hy người nhất định còn ở nơi này. Này chỉ là cái công an phân cục, nhân thủ không nhiều lắm, hắn xem không ai để ý đến hắn, liền theo hành lang nhà ở một gian một gian tìm. Một cái cửa phòng bị mở ra, một người cảnh sát dẫn đầu đi ra, các ngươi nói ta đều hiểu biết, cùng ta tới bên này chờ đi. Mặt sau ngay sau đó đi ra hai người, một cái nông thôn nam nhân cùng một người tuổi trẻ nữ nhân. Trần Nghị dừng lại bước chân, sắc mặt âm trầm, tóc mái, tiểu lý, tóc mái cảm giác có nói ánh mắt tỏa định chính mình, vừa quay đầu lại liền thấy Trần Nghị, lập tức trương đại miệng, không xong, bị thấy, dây tiếp theo hắn lại chấn định xuống dưới, không có việc gì không có việc gì, Trần Hy cái kia tiện cô gái khẳng định đến ngồi trên mấy năm lao, Trần Nghị cái này cùng phạm tội khẳng định cũng chạy không được, hắn sợ gì, tức khắc lại khôi phục tự tin. Chiều Trần Nghị hừ lạnh một chút, đi theo cảnh sát đi rồi. Cùng hắn xả cao khí ngẩng so sánh với, tiểu lý liền run bần bật, nàng có thể nói đều nói, còn không thể đi á. Trần Nghị đã biết phía sau màn người khởi sướng là ai, cũng không sốt ruột đi, trở về hướng mấy cái tiểu cảnh sát lôi kéo làm quen hỏi thăm tin tức. Trần Hy đã biết tiểu thúc tới, vốn dĩ cho rằng có chứng cứ nàng là có thể chạy lấy người, ai ngờ lại tuôn ra tới một cái vấn đề lớn. Trần Hi cùng thôn dân thiêm chính là bán đứt hiệp nghị, không phải cùng dân chiếm cổ phần hồng, cho nên điểm này làm cảnh sát cục xử án rất có khó khăn. Tuy rằng có đại đội con dấu nhưng này không phù hợp tập thể sự nghiệp trình tự A. Nàng là lừa thôn dân. Tóc mái ở cảnh sát bên cạnh dùng sức mang tiết tấu, thôn dân cũng chưa văn hóa, nàng một lừa dối không phải ký. Nàng hiện tại ở bên này kiếm nhiều như vậy, còn dùng rẻ tiền giá cả cùng thôn dân nhập hàng. này. Không phải đầu cơ trục lợi là cái gì? Cảnh sát cầm hai bên lý do thoái thác co chặt mày. Này đến tột cùng là cùng nhau dân sự tranh lợi tranh cái vẫn là thương nghiệp âm mưu. Màu chốt là cái này cử báo người vẫn là cái thôn trưởng. Trần Hy đã bị cảnh sát hỏi phiền, đều theo như ngươi nói bao nhiêu lần, bởi vì thôn dân không muốn gánh vác hàng hóa bán không ra đi nguy hiểm, mới lựa chọn dùng một lần bán cho ta, từ ta bán ra. Không tin ngươi đi hỏi thôn dân A. Ngươi vẫn luôn Hỏi ta có ích lợi gì Cảnh sát đem bút buông Trần Đồng Chí Thỉnh chú ý ngươi thái độ Trần Hy Quả nhiên cảnh sát không hảo tìm lão bà là có lý do Đồng Chí Ta chất nữ nhi khi nào có thể thả ra Trần Nghị đuổi theo một cái mới Từ nghe tin thất ra tới cảnh sát Tuổi trẻ cảnh sát quét hắn liếc mắt một cái Ngươi là Trần Hy tiểu thúc Đúng đúng Chính là ta Chờ xem Này án tử không hảo phán, hôm nay liền ở cục cảnh sát cơm nước xong đi. Tuổi trẻ cảnh sát nói, một câu đi xa, Trần Nghị trong ánh mắt âm tình bất định, hắn đã không sai biệt lắm hỏi tham gia tới Trần Hy bị cử bao lý do, đầu cơ trục lợi. Này không phải chê cười sao, nếu là không có Trần Hy, người trong thôn từ đâu ra khoản thu nhập thêm kiếm tiền. Cái này tóc mái chính là không thể gặp nàng chất nữ hảo quá, sinh sự từ việc không đâu. Sự tình chân tướng hắn đều rõ ràng, cảnh sát bên kia muốn lưu người, hắn cũng không có biện pháp, trần nghị ở trong đại sảnh đứng vài phút, đột nhiên nâng bước phong giống nhau đi ra ngoài, không được, không thể làm chờ, chờ cấp trong thôn đánh một phần điện báo, tây lương thôn, tôn đức thắng chính nhàn nhã mạc nằm ở ghế bậc bênh thượng hừ ca, mấy ngày nay nhật tử thư Thái A, trong nhà có tuyệt bút tiến trướng, trong thôn lại không nhàn sự. Quả thực chính là thần tiên quá nhật tử. Cằn nhằn đắc. Văn phòng máy điện báo phát ra tiếng vang. Hắn buông cây quạt đứng dậy đi xem. Này vừa thấy nhưng đến không được. Trần. Khi đã xảy ra chuyện. Bị quan cảnh sát cục. Tóc mái cử báo. Tôn Đức thắng đầu vắng mắt hoa. Tóc mái cái kia bẹp con bê. Đây là nhào cái gì chuyện xấu A. Hảo hảo cử báo nhân ra Trần Đại Ni làm gì. Còn đầu cơ trục lợi. Ta đầu ngươi cái lạt cóc. Trong thôn đại quảng bá khẩn cấp vang lên, thôn dân chạy nhanh đến đại đội tập hợp. Thôn dân chạy nhanh đến đại đội tập hợp. Tây lương thôn gần nhất quảng bá rất nhiều, trên cơ bản đều là biên sọt phát nhiệm vụ sự tình. Nhưng cứ như... Vậy cấp quảng bá nhưng thật ra lần đầu tiên thấy, thông qua khuyết đại âm thanh khí đều có thể nghe ra tới tôn đức thắng kia sốt ruột tâm tình. Đây là làm sao vậy? Các thôn dân ném xuống trên tay việc hướng đại đội chạy. Tạo nghiệt a Tôn Đức Thắng khóc cũng khóc không ra, cầm điện báo cấp thôn dân nhìn, các ngươi các ngươi xem, tóc mái đem Trần Đại Ni Nhi cấp cử báo. Đám người xôn xao một tiếng nổ tung nổi, cái gì? Tóc mái không phải thăm người thân đi sao? Có người. Cao giọng nghi ngờ, hắn đi cái giắm thân thích, hắn đi tỉnh thành đem Đại Ni Nhi làm hàng mây che sinh ý cấp cử báo, nói nàng là đầu cơ trục lợi. Tôn Đức Thắng khí thẳng dậm chân. Đại Ni Ni hiện tại còn ở cảnh sát cục đâu? Ngô Quế Hoa tránh ở trong đám người nghe thấy một câu, nhớ tới nam nhân nhà mình vừa ra đến trước cửa nói chính mình muốn đi làm đại sự, tức khắc đối thượng hào, trong lòng cả kinh, vội vàng trộm trốn. Ngô Quế Hoa chạy. Có người thấy nàng chạy trốn. Lập tức thét chói tai. Ai u, chạy nhanh truy. Tức khắc có người kêu lên. Nào truy thượng. Ngô Quế Hoa sau khi nghe được đầu có người phát hiện nàng Chạy đến so con thỏ còn nhanh, thôn dân xem nàng này diễn xuất, đối điện báo thượng nội dung tức khắc tin bảy tám phần, trách không được hắn xin nghỉ 3 ngày, còn nói cái gì xem thân thích, hắn xem cái dám thân thích, hắn tỉnh thành nào có thân thích. Hắn là thôn trưởng có thể cấp chính mình khai thư giới thiệu, khẳng. Định là bởi vì như vậy mới đi trôi chảy. Đây là bại chúng ta tài lộ A, thôn dân một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất. Thanh niên trí thức nhóm cũng bị này động tĩnh hấp dẫn Lại đây xem náo nhiệt Triệu Ngật Phong đã cô lập quần thể đứng ở một bên Tôn Đức Thắng cầm đại loa kêu gọi Hiện tại đại Ni Ni ở cảnh sát cục rất nguy hiểm Tóc mái chỉ chứng nàng là cho chúng ta trước phó tiền hàng Mà không phải chia hoa hồng Nhất định phải nói nàng là thấp mua cao bán Đầu cơ Trục lợi Chúng ta đến chạy nhanh nghĩ cách đem đại Ni Ni vớt ra tới bằng không chúng ta đều hóa về sau cũng chưa bán đứng. Triệu Ngật Phong nghe nhăn lại mi, Trần Hi sự tình hắn vẫn luôn có chú ý, cùng thôn dân lấy hóa, tự xuất tiền túi ứng ra tiền hàng sự tình, ở trong thôn cũng không phải bí mật. Cái này chỗ trống đều bị tóc mái chui, kia Trần Hi tình huống nhất định thực không lạc quan, phía trước nhưng còn có cái xà phòng đâu? Triệu Ngật Phong liệu sự như thần. Tóc mái đang ở cùng cảnh sát nói xà phòng sự tình. Nàng nhưng không ngừng đầu cơ trục lợi dương mây, nàng còn đầu cơ trục lợi xà phòng. Mãn thôn bán, bên ngoài thượng là làm thôn dân dùng lương thực đổi, nhưng ta còn thấy có khác thôn người tới mua, khẳng định có tiền tài giao dịch, bằng không nàng từ đâu ra tiền mua như vậy nhiều dương mây. Cảnh sát ngừng tay chung làm ghi chép bút, xà phòng. Người xác định là xà phòng, chúng ta quốc gia xà phòng đều là thống nhất sinh sản. hóa phát ra tới trực tiếp đi cung tiêu xã không có khả năng chảy vào tư nhân trong tay. huống chi, xà phòng nhưng cho tới bây giờ đều là nguồn cung cấp đại chỗ hỏng, tỉnh thành đều không hảo mua. Cảnh sát đã cảm thấy tóc mái là ở nói dối. Tóc mái nào dám A, vội vàng biện giải, không phải A, là nàng chính mình làm, không phải ở bên ngoài bán xỉ. Nàng còn có thể chính mình làm xà phòng. Cảnh sát xem tóc mái ánh mắt tựa như đang xem một cái ngốc tử. Tóc mái sốt ruột thực. Thật sự nha, cảnh sát đồng chí ta không lừa ngươi, nhà nàng có vài trăm khối xà phòng. Càng nói càng thái quá, đầu cơ trục lợi hàng mây che phẩm còn có khả năng, một cái ở nông thôn muội có thể ở nhà làm tốt mấy trăm khối xà phòng. Cảnh sát, bang, đem ghi chép bùn khép lại, ngươi tại đây chờ tin tức đi, ta đi ra ngoài xác minh. Một cái khác phòng thẩm vấn, xà phòng, là ta làm nha. Trần hi bình tĩnh gật đầu. Bực bội lúc sau, nàng đã bình tĩnh lại, sốt ruột là vô dụng. Nàng đến biết rõ ràng mặt sau cái kia hại nàng người đến tột cùng muốn làm. Nếu còn biết nàng làm xà phòng, kia khẳng định là người quen, Trần Hy trong lòng đã có suy đoán. Còn có thể có ai? Nàng đại oan ra tóc mai bái. Cảnh sát đã cảm thấy thế giới này huyền huyễn. Thực sự có người ở nhà làm xà phòng, vẫn là một làm mấy trăm khối. Người đều bán cho ai? Cảnh sát soát soát ở vở thượng ký lục, không có bán, đều là lương thực đổi, đổi cấp bổn thôn cùng phụ cận thôn dân. Đương nhiên, từ ta này phê lượng đổi xà phòng, lấy đi lúc sau có hay không bán ta cũng không biết. Trần Hy không đem nói chết, cảnh sát ngẩng đầu nhìn nàng, không biết nói cô nương này là thông minh là ngốc. Ngươi nếu không có kiếm tiền, kia nhập hàng tiền từ đâu ra? Đó là ta tiểu thúc tiền trợ cấp. Trần Hi phẫn nộ một phách cái bàn, ngươi là hoài nghi này tiền lai lịch không rõ sao? Trần đồng chí, ngươi bình tĩnh. Cảnh sát lập tức đè lại nàng. A, Trần Hi lạnh. Lùng ở trên chỗ ngồi ngồi xong, các ngươi hoài nghi ai đều được, nhưng kia tiền là ta tiểu thúc dùng mệnh đổi lấy, hắn còn thọt một chân, các ngươi phải đối chính mình nói ra nói phụ trách nhiệm. Đây là nhục nhã. Nhục nhã suốt ngũ binh, bọn họ cũng không dám Chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, nếu vấn đề này mạo phạm người nhà của ngươi, chúng ta thực xin lỗi. Tuổi trẻ cảnh sát cũng không hỏi tiếp, cầm vỡ đi ra ngoài. Này còn hỏi cái gì nha? Hỏi lại chính là nhục nhã tiền bối. Hiện tại chỉ có một vấn đề không giải quyết, chính là nàng dùng một lần bán đứt hàng hóa, bắt được bách hóa đại lâu đầu cơ trục lợi, đến tột cùng có tính không đầu cơ trục lợi. Nga, còn có một việc, giám đốc vương cũng còn không có thả. Hắn rốt cuộc có hay không tham ô nhận hối lộ, thanh quan khó đoạn việc nhà, giám đốc vương đã đem chính mình đầu tóc trảo thành ổ gà, ta đều nói bao nhiêu lần, ta nói đều là thật sự, không tin các ngươi liền đi nhà ta cha, ngươi cha ta lại, không có thu lễ tàng tiền. Một cái tiểu cảnh sát đẩy cửa ra tiến vào, ở thẩm vấn viên bên tai nói nhỏ một câu, thẩm vấn viên ngẩng đầu nhìn thoáng qua giám đốc vương, ngươi có thể đi rồi. Hồ hắn lung lay từ ghế dựa thượng đứng lên, hai gã cảnh sát đem hắn đưa ra đi. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền thấy được cầm bao tha thiết nhìn nàng lão bà. Tức phụ nhi, ngươi đã đến rồi a Giám đốc vương giống như già nua vài tuổi. Thế khuê, ngươi không sao chứ? Chúng ta mau về nhà. Hắn tức phụ nhi vành mắt đỏ một tảng lớn, hiển nhiên là vừa rồi đã khóc. Giám đốc vương lắc đầu ý bảo nàng chính mình không có việc gì, đi theo nàng đi ra ngoài gia cục cảnh sát đại môn, nhìn xanh thẳm không chung, hắn giống như sống lại giống nhau hít sâu một hơi, cuối cùng trong sạch A. Lại quay đầu nhìn về phía lão bà, làm ngươi nhọc lòng. Thế khuê, giám đốc vương lão bà nhìn nàng muốn nói lại thôi. Làm sao vậy, ngươi có chuyện gì gạt ta? Hắn nhìn thê tử trốn. Tránh ánh mắt, đột nhiên phản ứng lại đây. Ngươi, ta là như thế nào ra tới? Ta tìm bọn họ cục trưởng A. Giám đốc vương lão bà nhìn tiểu tụy lão công, lại là nóng vội lại là đau lòng. Không phải điều tra rõ trả ta trong sạch, là ngươi đi rồi quan hệ. Giám đốc vương chừng lớn mắt. Đúng vậy, vương phu nhân không biết làm sao, không đúng sao. Dựa, giám đốc vương bạo một câu thô khẩu, không được, không thể đi, còn phải trở về. Vì cái gì nha? Hắn lão bà cấp xoay. Quanh. Ta muốn đem vu cáo ta cái kia hắc tâm can bắt được tới. Hiện tại ta nếu là dựa quan hệ ra tới. Cả đời đều không trong sạch. Thật vất vả mới đem người bảo ra tới. Hiện tại chính hắn phải đi về. Này sao được a Vương phu nhân cầm bao ở phía sau chư y. Thế khuê. Thế khuê. Ngươi bình tĩnh một chút. Giám đốc vương vọt vào cảnh sát cục. Mới vừa đem hắn tiến đi cảnh sát chính cầm hộp cơm ăn cơm. Nhìn đến hắn đột nhiên phản hồi. Rõ ràng sửng sốt một chút. Ngưỡi, cảnh Sát đồng chí, ta muốn cử báo Cử báo cử báo ta người kia Hắn bị nghi ngờ có liên quan Vu hám tốt đẹp thị dân Bịa đặt sinh sự Giám đốc vương lớn tiếng nói Cử báo cử báo ta người kia Mấy cái ở hiện trường cảnh sát đều hốt hoảng Lúc này trận này tuồng rất đẹp a Vương phu nhân liều mạng Nửa điều mạng già đuổi theo lão công Nghe được hắn hô lên như vậy một câu Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi Còn hảo còn hảo không phải muốn cùng cảnh sát cái cỏ là được. Nàng sửa sang, lại dung nhang từ cửa đi vào tới, đứng ở trượng phu bên người, trong ánh mắt tất cả đều là tinh quang, dám bôi nhỏ nàng lão công. "Cáo, nhất định phải đem cái kia tiểu nhân bắt được tới, không cắt đầu lưới của hắn, cũng muốn làm hắn tiến ngục giam ăn mấy năm lao cơm. Tìm được Vu cáo người còn không dễ dàng. Giám đốc Vương cùng Vương phu nhân còn chưa đi, tiểu lý người nhà cũng tới." Hai cái ăn mặc sưởng máy móc công phục nam nữ đi vào tới, vừa vào cửa liền hỏi, cảnh sát đồng. Chí, nữ nhi của ta Lý Mạo ở nơi nào? Lý Mạo, giám đốc vương vèo quay đầu. Nàng hiện tại còn không thể đi, chờ sự tình biết rõ ràng các ngươi lại đến lãnh người đi. Bị ngăn lại tơi tiểu cảnh sát đối bọn họ nói một câu. Người bán hàng tiểu lý không chỉ có cử báo giám đốc vương, nàng còn cử báo trần hy. Trần Hy sự tình không định ra tới phía trước, nàng có thể đi không được, nàng rốt cuộc phạm vào chuyện gì a lý ba lý mẹ lòng nóng như lửa đốt, nàng không phạm tội, nàng. Cáo biệt người, lúc này, một gian phòng thẩm vấn môn mở ra, có cái nữ cảnh sát mang theo một nữ nhân ra tới, là nghi gia được thượng VKC tiểu lý, tiểu lý vừa nhấc mắt, thấy ba mẹ đang muốn cao hứng, dây tiếp theo vừa vặn đối thượng giám đốc vương ăn thịt người ánh mắt. Sợ tới mức vội vàng sau này lui lại mấy bước, giám đốc vương đã xác định, chính là cái này tiểu lý tố cáo hắn. Hắn đi nhanh liền hướng bên kia chạy, trực tiếp phá khai muốn cùng nữ nhi gặp nhau lý ba lý mẹ. Ngươi cái này đoạn dương thọ hắc tâm can xú nữ tử, ngươi cư nhiên tới bôi nhỏ ta. Lý ba lý mẹ bị phá khai, đang muốn tức giận lại bị một màn này doán ngốc. Giám đốc vương một tay đem lý mạo đẩy ngã, làm nàng hung hăng ngã trên mặt đất. Lý mặc đốn khi cảm thấy chính mình nghẹn nước tiểu bàng quang đều phải quăng ngã nát Tiểu cảnh sát lập tức tiến lên Đem kích động giám đốc vương gắt gao ôm lấy Đây là cảnh sát cục Ngươi muốn lại bị quan một lần sao? Lý mạo bị nữ cảnh Sát từ trên mặt đất kéo kéo tới Vương phu nhân cũng nhận ra lý mạo Nàng ngẫu nhiên đi bách hóa đại lâu Này liền cái công nhân đối nàng nhất nị nọt Mỗi ngày nghĩ như thế nào thăng chức tăng lương Nàng lửa giận công tâm Ba bước cũng làm hai bước đi đến tiểu lý trước mặt, một bạt tai phiến đi lên, nhà ta lão vương thiếu ngươi sao. Tiểu lý hoa một tiếng liền khóc ra tới, ta không phải cố ý, đều là trần hy cái kia thôn trưởng hắn gạt ta, hai ngày này ở cảnh sát cục. Cũng đã dò hư nàng, hiện tại còn bị chính mình cử bao đối tượng đánh, nàng nào gặp qua loại này trường hợp. Vốn dĩ chính là nói dối, lý mạo tâm lý phòng tuyến lập tức hỏng mất. Trần Hi cái kia thốn trưởng gạt ta này một câu xả ra chuyện xưa đã có thể nhiều Cảnh sát lập tức liền coi trọng lên Thật vất và bị cảnh sát buông tha tóc mái lại bị xách ra tới Người bán hàng tiểu lý nói ngươi cố ý dụ dỗ nàng vu cáo bách hóa đại lâu giám đốc vương Cảnh sát lạnh lùng nhìn tóc Mái Gì Tóc mái ngốc Cách mạng chiến hữu lâm thời phản bội Này không phải là vác đá nện vào chân mình Hố hắn sao Người tốt nhất đúng sự thật đưa tới Cảnh sát thanh âm ma chú giống nhau vang lên ở nàng bên tai Tóc mái phản ứng lại đây Lập tức phản sát, Nàng nói dối Đối Nàng nói dối Nàng như thế nào bôi nhỏ ta đâu Rõ ràng là nàng nói cho ta giám đốc vương thiên hướng Trần Đại Ni Nhi Cùng nàng thông đồng làm bậy kiếm trái lương tâm tiền A, Này nhưng cùng Tiểu lý lời khai không giống nhau Cảnh sát hoài nghi nhìn hắn Tây Lương thôn, Tôn Đức Thắng, Ngưu Thẩm, Nhị Đệ, còn có trong thôn đương gia làm chủ thôn dân, đều ngồi ở cùng nhau, thương lượng như thế nào nghĩ cách cứu viện Trần Đại Ni Nhi. Chúng ta núi cao sông dài, sớm nhất nhất ban xe lửa cũng là ngày mai buổi sáng, chúng ta hôm nay cần thiết muốn xuất ra tới giải quyết phương án. Tôn Đức Thắng thở hồng hộp kêu lên, ngô quế hoa đã bị chảo đã trở lại, nhưng nàng đánh chết không thừa nhận chính mình biết tóc mái kế hoạch, thá chết cũng không chịu nhiều lời. Kỳ thật nàng là thật sự không biết, nhưng các thôn dân như thế nào sẽ tin, bọn họ chỉ tin chính mình phân tích ra tới. Muốn như thế nào mới có thể giải quyết chuyện này? Nhị để cảm thấy đại tỷ nói chính mình buồn là có nguyên nhân. Cho tới bây giờ, hắn một chút đáng tin cậy chủ ý cũng chưa nghĩ ra được. Chúng ta đến đi làm chứng minh. Ngưu thẩm cắn răng nói ra một câu, cảnh sát khẳng định muốn căn cứ sự thật phá án. Chỉ cần sao nhóm đều nói Đại Ni Nhi không phải thấp mua cao bán, vậy định không được tội. Nhưng nàng thật là thấp mua cao bán A, có thôn dân nhỏ giọng nói. Cũng không phải là sao, một ngụm giới thu mua, bắt được tỉnh thành đi bán, này không phải thấp mua cao bán là cái gì. Sự thật thắng với hùng Biện A, ngưu Thẩm trao mày. Lúc này, trong phòng lại truyền ra tới một phong điện báo. Vẫn là Trần Nghĩ Phát, lúc này nói lại là xà phòng sự. Tình, xà phòng cũng bị cử báo, tôn đức thắng huyết áp lên cao, nhìn điện báo không dám tin tưởng, tóc mái cái kia lão cậu thật dám nói a một sân người ong ong lên, nếu là không nói xà phòng nói, bọn họ đều mau đem chuyện này cấp đã quên, hiện tại trừ bỏ ngoại thôn người bán hàng rong uông phong bọn họ còn ở nhập hàng, trần hy ra xà phòng thôn dân mua đã mua không thường xuyên, rốt cuộc đó là nại tiêu hao phẩm A, một khối xà phòng tỉnh dùng có thể sử dụng non nửa năm, rốt, cuộc muốn như thế nào làm cảnh sát tin tưởng, ta có biện pháp, một cái bình tĩnh bình tĩnh thanh âm ở trong đám người vang lên, tôn đức thắng cái thứ nhất đem ánh mắt đầu qua đi, sau đó thấy được một người, hắn là, thanh niên trí thức, ta là triệu ngật phong, triệu ngật phong từ trong đám người đi ra, tự giới thiệu một câu, sau đó nói, ta có biện pháp giải quyết chuyện này, Tôn Đức Thắng đã bất chấp thân phận của hắn, ngươi có biện pháp nào? Viết liên danh thư. Triệu ngật phong sụ mặt, đáy mắt lại là ám sóng kích động. Liên danh thư, hữu dụng sao? Chính là tóc mái cùng cảnh sát nói chúng ta bị đại ni ni lừa A. Chúng ta làm như vậy cảnh sát có thể tin sao? Làm như vậy chúng ta không phải cũng là ở lừa cảnh sát sao? Lưu vạn quân tránh ở trong đám người pha dối, dùng không cao không thấp thanh âm nói, nàng còn kiếm tiền đâu tỉnh thành đồ vật bán nhiều quý, ai biết nàng có chúng ta kiếm lời bao nhiêu tiền. Theo những lời này, vang lên, có chút tâm trí không kiên định thôn dân liền bắt đầu lắc lư lên. Đại Ni Ni, đến tột cùng có hay không lừa các nàng tiền đâu? Trước kia một cái dương mây 8 khối, hiện tại chỉ có 6 khối a. Triệu Ngật Phong sụ mặt, giống như gợn sóng bất kinh, kẻ lừa đảo là cái kỹ thuật sống, có thể gạt được nhất thời, có thể gạt được một đời sao? Mọi người an tĩnh lại. Đúng vậy, kẻ lừa đảo cũng không phải là dễ làm, Trần Hi thật sự có lừa bọn họ sao? Quần chúng ánh mắt đều là sáng như tuyết. Triệu Ngật Phong nói có sách, mách có chứng, ở hỏa càng thêm xài, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, Trần Hi đã lừa gạt các ngươi sao? Đã lừa gạt sao? Không có đã lừa gạt đi. Thôn dân trầm mặc. Chúng ta Tây Lương thôn bần cùng lạc hậu, mọi người đều biết. Triệu Ngật Phong tiếp theo nói, chúng ta dựa ai dùng khởi đệ nhất khối xà phòng, chúng ta dựa ai kiếm đệ nhất số tiền? Là Trần Hi. Hắn cao giọng nói, mặt mày sắc bén nhìn chung quanh bốn phía, bị. Hắn thấy thôn dân đều cúi đầu. Lúc trước là nàng làm Tây Lương thôn biến thành cái thứ nhất toàn thôn đều có thể dùng khởi xà phòng thôn, sau lại cũng là nàng làm Tây Lương thôn biến thành cái thứ nhất dựa nghề phụ làm giàu thôn, hiện tại các ngươi đi xem. Phụ cận cái nào thôn không hâm mộ các ngươi? Người muốn dựa lương chi nói chuyện, không thể vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván, Trần hi hiện tại gặp nạn. Vẫn là bởi vì giúp các ngươi bán dương mây chọc đến tai họa, các ngươi liền ngồi coi mặc kệ sao. Tôn Tiểu Nghệ cái thứ nhất đứng ra, ta viết. Nàng đem cổ ngạnh thẳng tắp, Trần hi tỷ đã cứu ta nái nái, ta không thể vong ân phụ nghĩa. Ngưu thẩm cũng nhấp tay, đại ni ni mang ta phát tài. Ta không thể qua cầu rút ván. Mọi người do dự tâm đã bắt đầu dao động. Viết, vẫn là không viết. Các ngươi ai sẽ bán dương mây? Ai có thể đáp thượng bách hóa đại lâu quan hệ? Ai có thể liều mạng táng ra bại sản lót hàng hóa ứ động khoản? Lại trèo. Đèo lội suối ngồi xe lửa đi tỉnh thành bán hóa. Nàng khất nợ quá ai tiền lương sao? Mất đi nàng ai còn như vậy tận tâm tận lực cho các ngươi làm việc? Triệu Ngật Phong từng điều liệt kê ra tới những câu chát nhập thôn dân nội tâm càng nhiều người dơ lên tay ta viết ta viết bọn họ không thể mất đi này viên cây dụng tiền không có trần hi bọn họ đích xác tìm không ra người thứ hai có như vậy phần lớn bản lĩnh đi bán dương mây một chương liên danh thư ở thôn dân thủ hạ chậm dải thành hình tây lương thôn đại đội toàn thể thôn dân làm sáng tỏ trần hi mua bán hàng mây che sản phẩm vì thôn dân sở công bằng Đầu cơ trục lợi việc chỉ do hư cấu, một đám thôn dân xếp hàng thiêm thượng tên của mình, sẽ không viết tự liền ấn thượng thủ ấn, trường hợp an tĩnh mà túc mục. Lưu vạn quân đã sớm chạy, hắn mới sẽ không giúp Trần Đại Ni Nhi. Chờ đến cuối cùng một người thiêm xong, Tôn Đức Thắng mồ hôi đầy đầu ở cuối cùng thiêm thượng chính mình đại. Danh, suốt đêm hướng phong xuyên huyện đi, muốn đuổi kịp ngày mai sớm nhất một chuyến xe lửa. Triệu Ngật Phong nhìn cửa thôn phương hướng thở ra một hơi. Chỉ mong, chỉ mong nàng mấy ngày nay không chịu khổ. Có thanh niên trí thức từ phía sau vụt ra tới, Dùng sức một phách bờ vai của hắn, Hảo A ngươi, Còn dám ở trong thôn khoa tay múa chân, Làm cho bọn họ đi theo ngươi chuyển, Ngươi có biết hay không chính mình cái gì thân phận? Triệu Ngật Phong xoay qua bả vai, Một cái tát, Thật mạnh dừng ở tìm tra người trên vai, Ngươi rõ ràng thân phận của ngươi liền hảo, Nói xong liền đi, Người kia tức khắc đau nhè răng trợn mắt, ở phía sau mắng: "Đừng tưởng rằng ngươi giúp nhân gia, nhân gia liền lãnh ngươi tình liền ngươi này thân phận còn tưởng thông đồng Trần Đại Ni Nhi, nhân gia xem đều không xem ngươi liếc mắt một cái." "Thân phận?" Triệu Ngật Phong khóe miệng gợi lên cười lạnh, "Thân phận của hắn còn dùng không người khác tới nói." Tỉnh thành cảnh. Sát cục. Trần Nghị cầm một cái hộp cơm đứng ở phòng thẩm vấn cửa, "Ta cho ta chất nữ Nhi đưa cơm." Cái này không tính vi phạm quy định đi. Đồng chí, chúng ta cảnh sát cục quản cơm, ngươi như vậy chúng ta rất khó làm. Một cái tiểu cảnh sát vẻ mặt đau khổ cự tuyệt hắn. Đây là tiền bối A, lại không thể nói lời nói nặng. Các ngươi cảnh sát cục ăn có thể có ta đưa có dinh dưỡng sao? Trần Nghị nghiêm trang, ta chất nữ nhi thiếu máu, không ăn thịt thân thể chịu không nổi. Tiểu, cảnh sát tâm đều nát. Hắn đã nghe thấy được hộp cơm bay ra hầm mùi thịt khí, bọn họ cảnh sát cục cơm tập thể là không thể ăn, cũng không có gì thịt, một người có thể đánh tới một khối liền không tồi, chính là, cũng không chịu nổi loại này thương tổn a nàng nếu là hôn mê các ngươi đến phụ trách, trần nghị lửa cháy đổ thêm dầu, các ngươi không thể trí quần chúng sinh mệnh an toàn với không màng, này tuyệt đối coi như là uy hiếp đầu cơ trục lợi không tính tội lớn, cục cảnh. Sát còn có rất nhiều đại sự muốn vội đâu Phần lớn thời gian đều là làm thiệp án vài người chính mình ngốc Hai cái cử báo người lâm thời phản bội bên nào cũng cho là mình phải Lẫn nhau xé đối phương Đây cũng là hiếm thấy Sự tình không biết rõ ràng phía trước Trần Hi có hay không tội còn khác nói Tính tính cho nàng đưa đi Tiểu cảnh sát tiếp nhận hộp cơm Cảm giác chính mình bụng lộc cọc một chút Chạy nhanh lấy rất xa cấp Trần Hi đưa vào đi Trần Hi biết tiểu thúc Không đi, cũng biết hắn sốt ruột, nhưng chính mình cùng hắn không khớp lời nói. Không nghĩ tới tiểu thúc cư nhiên cho nàng tặng một cơm hộp tiến vào. Này đại biểu cái gì? Nàng làm trò giám sát cảnh sát mở ra hộp cơm, bên trong là nửa hộp thịt kho tàu cùng rau xanh cơm, còn tản ra nhiệt khí. Tiểu cảnh sát yết hầu dầm một chút, thức ăn thật tốt a Trần Hy bật cười, có thể đem cơm đưa vào tới, đã nói lên sự tình còn có đường lui. Nàng kẹp lên một miếng thịt nhét vào trong miệng. Tiểu cảnh sát bối quá mặt, lại xem đi xuống chính là mạng tính tự sát Trần hi cười ha ha, đem hộp cơm đưa qua đi. Ta tiểu thúc đưa nhiều, ta khẳng định ăn không hết. Ngươi muốn hay không tới một nửa. Tiểu cảnh sát phúc lợi ký thật rất giống nhau. Nhưng hắn vẫn là chống lại chủ dụ hoặc lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Không được, không thể bắt người dân từng đường kim mũi chỉ. Ngươi đây là ở dụ ta phạm tội. Hảo sao? Trần Hi xua xua tay, vậy ngươi liền tiếp theo xem ta ăn đi. Tiểu cảnh sát, có điểm hối hận làm sao bây giờ? Ga tàu hỏa, Tôn Đức Thắng cũng là lần đầu tiên tới tỉnh thành. Tỉnh thành lại phồn hoa lại náo nhiệt, hắn lại nửa điểm quan khán tâm tư đều không có. Đồng chí, xin hỏi cái này đồn công an đi như thế nào? Hắn cầm một trương giấy, tìm một cái mang theo chí nguyện phù hiệu tay áo nam đồng chí hỏi. năm người tình nguyện cho hắn chỉ lộ. Tôn Đức Thắng vội vàng cảm tạ, chiều mục đích địa chạy đến, tóc mái còn ở bị cảnh sát tra tấn. Thẩm vấn người của hắn đã sớm từ lão cảnh sát biến thành mới vừa thượng cương không hai ngày tân binh viên. Vì sao? Để tránh lãng phí tài nguyên A, còn có thể làm tân cảnh sát luyện luyện tập, một hòn đá trúng mấy con chim. Ta nói đều là thật sự, tóc mái cảm thấy chính mình sọ não đau, lần đầu tiên cảm thấy cảnh sát cục làm việc như vậy chậm không nên hắn cử báo liền đem Trần Đại Ni Nhi bắt lại vấn tội sao vậy ngươi lặp lại lần nữa tân cảnh sát cầm cùng bút máy nghiền ngắm nhìn hắn ngươi vừa rồi kia biến nhưng cùng phía trước lời khai có vài cái xuất nhập tóc mái ta không tố cáo thành sao hiển nhiên là không thành nếu hắn hiện tại triệt cung không chỉ có mấy ngày nay ăn khổ uổng phí còn sẽ bị an thượng bôi nhỏ bịa đặt tội danh nhẫn Chỉ có thể nhẫn, nhẫn đến Trần Đại Ni Nhi định tội, tóc mái ở trong lòng cấp chính mình của vũ, tôn Đức Thắng Nhiệt đều mau mất nước. Hắn gắt gao che lại công văn bao liên danh thư, từ tam nhảy tử. Mặt trên xuống dưới, vào cảnh sát cục. Đồng chí, ta là Tây Lương thôn đại đội sản xuất trường, ta tới cấp Trần Hi người bảo đảm. Trần Nghị ở hành lang nghe thấy quen thuộc thanh âm, lập tức đứng lên đi tới cửa. Tôn Đức Thắng đem công văn trong bao liên danh thư lấy ra tới, cư nhiên là thật dày một đại điệp, nghênh đón hắn cảnh sát đều xem ngây người. Đây là cái gì a? Đây là chúng ta thôn toàn thể thôn dân liên danh thư. Tôn Đức Thắng lau một phen trên mặt hãn, "Chúng ta muốn làm sáng tỏ Trần Hi thân phận, nàng không phải đầu cơ trục lợi, là tóc mái vu cáo nàng." Hoành biết Trần Hi án tử cảnh sát đều nổ tung. Chuyện này chính là cục cảnh sát mấy ngày nay trò hay, ra cảnh Tây Lương thôn tiêu dùng quá lớn, bọn họ còn không có chuẩn bị đi. Không nghĩ tới liền có Tây Lương thôn đại đội trưởng đã tìm tới cửa. Ngươi nhưng ta tới, một cái thâm niên cảnh sát đứng dậy, một sự kiện có thể liên lụy hai gã thôn cán bộ, này liền không phải việc nhỏ. Tôn Đức thắng ai ai gật đầu, chỉ chớp mắt liền thấy Trần Nghị, Trần Nghị đối hắn cười, phiền toái ngươi, tôn đội trưởng. Tôn Đức Thắng bị cái này chấn định cười chấn an xuống dưới, không phiền toái không phiền toái. Hắn ở vì chính mình ra nghề phụ thu vào Bun Ba, cũng ở vì toàn thôn nhân dân thoát khỏi nghèo khó làm giàu Bun Ba. Đây là rất tốt sự, hắn như thế nào sẽ ngại phiền toái đâu. Các ngươi trong thôn thôn dân đều biết đến sự tình, thôn trưởng như thế nào không. Biết, cảnh sát cầm liên danh thư lăn qua lộn lại xem. Hắn cùng Đại Ni Nhi có thủ án A. Tôn Đức Thắng một ngữ nói toạc ra thiên cơ. Đại Ni Nhi đại đội con dấu là ta ấn ta biết, nhưng thư giới thiệu là hắn khai, hắn có thể không biết. Hắn dăm ba câu đem Trần Hi cùng tóc mái ân oán nói ra, cuối cùng hơn nữa một câu, hắn sao có thể ngóng trông Đại Ni Nhi hảo đâu. Đây chính là 400 đồng tiền ân oán a Cảnh sát nhăn lại mi, việc này Trần Hi phía trước đã nói qua, nhưng là bọn họ chưa từng có với coi trọng. Rốt cuộc chủ yếu vấn đề là nàng dương mây mua bán đến tột cùng có hay không đề cập đầu cơ trục lợi. Hiện tại có người khác chứng minh, nói nàng mua bán dương mây là một mình cấp thôn dân gánh vác nguy hiểm, là đại nghĩa. Mà nàng cùng tóc mái chi gian vấn đề, căn bản là là bởi vì hai họ bất hòa mới xé trời đen kịt. Cái này làm cho cảnh sát tùng một hơi đồng thời lại nắm khởi tâm. Cái này tóc mái là có bao nhiêu ngoan độc a cần thiết muốn bắt lên nghiêm khắc giáo dục. Tóc mái bên này có mặt mày, giám đốc vương bên kia cũng xé rách khẩu tử. Nguyên nhân gây ra cỡ nào đơn giản, liền này cái này không đầu óc người bán hàng ghen ghét Trần Hy bán hóa bán so nàng hảo, cho nên liền liên hợp một cái người xứ khác đem hắn cử báo. Thoại bản tử cũng không dám như vậy viết a, quá oan có hay không, quả thực so đầu Nga còn oan, Trần Hy cũng bị quan vào được. Giám đốc vương tại chỗ xoay quanh, trong phòng khẩn trương khí thế vận sức chờ phát động, việc này cũng không biết hẳn là quái ai, muốn nói Trần Hi hại hắn bị tai bay và gió, nhưng cử báo hắn chính là chính mình nhân viên cửa hàng, nếu nói là hắn quản lý không nghiêm làm cho người bán hàng ra tới như vậy cái rác rưởi, nhưng dụ dỗ người bán hàng phạm sai lầm lại là Trần Hi kẻ thù, Lý Mạo ba mẹ đều không giúp nàng nói chuyện, Tiểu Mạo a, ngươi như thế nào có thể không có bằng chứng làm ra loại sự tình này đâu? Ba ba mụ mụ ngày thường đều là Như thế nào dạy ngươi? Mất mặt a, mất mặt a. Tiểu Lý che lại bị đánh sưng mặt ngồi ở trên ghế vùi đầu khóc nức nở, một câu cũng không dám phản bác. Nàng hiện tại sợ hãi, siêu cấp sợ hãi. Tất cả mọi người đang chờ điều tra kết quả. Môn rốt cuộc bị một cái cảnh sát gõ khai, giám đốc Vương, ngươi bị sợ hãi. Sự tình đã đã điều tra xong, đều là tóc mái một tay kế hoạch, ngươi trong sạch. Cảnh sát chiều hắn kính cái lễ. Phía trước sự tình, còn hy vọng ngươi có thể thông cảm. Chúng ta công tác. Giám đốc vương đại gia một hơi, ta thật sự trong sạch. Đúng vậy, hiện tại là có thể đi. Kia nàng đâu? Vương phu nhân tiến lên một bước, biểu tình sắc bén chỉ hướng Lý Mạo. Lý Mạo cúi đầu đều bị nàng xem toàn thân run lên. Cảnh sát lấy ra tay khảo, nàng bởi vì bịa đặt sinh sự, sẽ bị hành chính câu lưu. Lý mặc đốn khi lên tiếng khóc lớn. Nàng đã rõ ràng, nàng công tác giữ không nổi, rõ ràng một tay hảo bài, bị đánh nát như, lý mạo cha mẹ khóc lóc đi. Lên đánh nàng, ngươi cái này tăng môn tinh a, người bán hàng công tác thật tốt a, lánh quốc gia tiền lương bát sắt, lại nhẹ nhàng lại không cần động não, hoa bao lớn sức lực mới cho nàng mưu đến, như thế nào đã bị như vậy cái ngốc ngoạn ý cấp lăn lộn không có. Cảnh sát đồng chí có biện pháp nào có thể không câu nệ lưu nữ nhi của ta sao? Rốt cuộc vẫn là thân sinh, còn không có gả chồng, sao lại có thể ngồi xổm cục cảnh sát? Lý mẹ giữ chặt muốn khảo còng tay cảnh sát cầu. Xin nói, có a. Cảnh sát nhìn về phía bọn họ, sắc mặt lạnh nhạt, nộp tiền bảo lãnh phạm nhân 5000 đồng tiền. 5000 khối, đem Lý Ba Lý Ba cột vào ép du cơ thượng ép khô cũng không như vậy nhiều tiền. Lý Ba lão lệ tung hoành, Thật mẹ nó hối hận sinh ngươi, ngươi liền tại đây ngốc đi. Nói xong, hắn kéo thê tử liền đi ra ngoài. Sao có thể lấy ra 5.000 đồng tiền cứu nữ nhi, bọn họ còn có nhi tử muốn nuôi sống. Thiên làm bậy hãy còn những thứ, tự làm bậy không thể sống. Cái này, phá sản ngoạn ý nhi chính là tự làm tự chịu. Lý Mạo vừa thấy cha mẹ mặc kệ chính mình, vội vàng liền muốn đuổi theo. Ba mẹ, các ngươi đừng vứt bỏ ta a. Ô ô ô, cảnh sát một tay đem nàng túng trở về, lấy ra tay khảo đem nàng chế phục trụ, thành thật điểm, ngươi hiện tại là phạm nhân. Vương phu nhân khóe miệng hiện lên cười lạnh, làm ngươi miệng tiện, tâm cao ngất mệnh so giấy mỏng, ở trong tù hảo hảo ở đi. Giám đốc vương giữ chặt chính mình tức phụ nhi, cùng nàng nói. Nhiều cái gì, loại người này tâm là hư, cả đời cũng chưa suốt đầu ngày. Bọn họ hai cái từ trong phòng kéo cánh tay đi ra ngoài. Lý Mạo giọng nói nghẹn thanh lại nửa điểm phát không ra thanh âm. Giám đốc Vương nói ở nàng bên tai vô hạn chế tuần hoàn. Cả đời cũng chưa suốt đầu ngày. Cả đời đều không có suốt đầu ngày. Không phải, không phải cái dạng này. A, nàng hỏng mất kêu to, giống như điên khùng. Cảnh sát một cái thủ đao bổ vào nàng gái, làm nàng ngất xỉu đi. Ổn muốn. Chết. Tóc mái, các ngươi thôn đại đội trưởng ra mặt làm chứng chứng minh rồi Trần Hy trong sạch ngươi còn có cái gì lời muốn nói tóc mái cả kinh bọn họ là lừa gạt ngươi a tóc mái chết đã đến nơi còn không thừa nhận cảnh sát chụp một chút cái bàn ngươi bị nghi ngờ có liên quan vu cáo bịa đặt bị hình sự câu lưu không ta không có tóc mái muốn giải thích lại không thể nào hạ khẩu tôn đức thắng cái kia lão thất phu như thế nào tới hắn như thế nào sẽ đến nhanh như vậy Nếu ngươi không lời gì để nói, liền đi trong nhà lao ngồi sổm một tháng đi. Cảnh sát đem thẩm vấn ký lục bắt được hắn trước mặt, cưỡng chế hắn ấn giấu tay. Tóc mái tiết khí bóng cao su giống nhau sụi lơ ở trên ghế. Không phải a, không phải như thế a. Tôn Đức Thắng cảm thấy chính mình gần nhất nhân sinh thật là thay đổi rất nhanh. Tích cóp nửa đời người sóng to gió lớn tất cả tại mấy ngày nay thể nghiệm qua. Đại Ni ni, ngươi gầy. Hắn nhìn Trần Hy tựa như... Xem chính mình thân khuê nữ Trước mắt đau lòng Đại đội trưởng ngươi quá nghiêm trọng Mới hai ngày mà thôi Ta nào gầy Trần hi còn hi hi ha ha Tôn Đức Thắng lắc đầu Lúc này sự tình quá mạo hiểm a Nếu không có nếu không có Triệu Ngật Phong Này liên danh thư thật đúng là lộng không ra Triệu Ngật Phong Trần hi cùng Trần Nghị đều kinh ngạc Hắn như thế nào làm Tôn Đức Thắng thở dài Hắn ở vậy ngươi trước mặt cho ngươi nói tốt Liệt ngươi đã làm chuyện tốt Một chút đả động thôn dân tâm Lúc này mới cho ngươi ký liên danh thư Trần Hi chấn kinh rồi Không nghĩ tới chính mình có thể ra tới Còn có hắn một phần công lao Hơn nữa là lớn như vậy Một phần công lao Đến cảm ơn hắn Trần Nghị mày lại nhăn lại tới Đến hảo hảo cảm ơn hắn Lúc này Giám đốc vương vợ chồng cũng vừa vặn đi ra Hai đám người ghé vào cùng nhau Không khí vi diệu Trần Hy trước một câu mở miệng, "Giám đốc Vương, lần này sự tình là chúng ta sai, ta nguyện ý làm ra bồi thường." Nàng cong lưng, thật sâu cúi một cái cung. Giám đốc Vương thật lâu sau không nói gì, nói không trách đi, hắn không cam lòng. Nói quái đi, hắn cũng có trách nhiệm. "Thôi, tiểu Lý là không thể để lại, ta trở về liền khai nàng. Ngươi hảo hảo bán hóa, cấp Bạch Hóa đại lâu ra tăng thu nhập chính là đối ta tốt nhất bồi thường." Trần Hi cảm kích ngẩng đầu, cảm ơn giám đốc vương, ngươi đây là đôi chúng ta toàn thôn ân đức, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không cố. Phụ ngài kỳ vọng, nhân sinh trên đời, có đôi khi lui một bước, mới có thể trời cao biển rộng, hai cái người bị hại vào lúc này hòa hảo trở lại. Vương Thúy Hoa Đại Nhi Tử Lý Thông có thể xuất viện, nàng đem Nhi Tử đưa về nhà, bội bà bà đi xem mấy cái cháu ngoại trai nhóm. Mới vừa đến Tây Lương thôn lại nghe nói một chuyện lớn Trần Hy bị tóc mái bôi nhọ đầu cơ trục lợi Bị tỉnh thành cục công an bắt Vương Thúy Hoa tức khắc liền tạc Cầm cái cây chổi liền vọt tới tóc mái Ra, đem ngô quế hoa đánh chạy vắt giò lên cổ Ngươi cái cậu nương dưỡng hắc tâm can lưu ra Như vậy khi dễ ta cháu ngoại gái nhi Khi chúng ta trần gia không có người Ngô quế hoa khóc thiên thưởng địa Mấy ngày nay nàng đều quá ngày mấy a. Ra cửa tạo người xem thường, nhà mẹ đẻ cũng không để ý tới nàng, còn bị người đánh. Chuyện xấu đều là tóc mái làm, bằng gì chỉ đánh nàng một người? Bằng gì? Bằng ngươi là hắn tức phụ nhi, bằng ngươi ở hắn làm chuyện xấu thời điểm. Không ngăn trở. vương thúy hoa sức chiến đấu chuẩn CMNG, dơ cây chổi chửi ầm lên, ngươi hưởng phúc thời điểm sao không hỏi bằng gì. Hiện tại đã xảy ra chuyện tại đây hạt khóc khóc. Ta nói cho ngươi. Nếu là ta cháu ngoại gái Nhi có cái gì không hay xảy ra, ta hủy đi các ngươi lưu ra. Buổi chiều, Tây Lương thôn ở mọi người nôn nóng chờ đợi hà rốt cuộc thu được một phần điện báo. Tóc mái bị tạm thời cách chức điều tra. Ngô Quế Hoa vừa nghe tin dữ, lập tức hôn mê bất tỉnh. Mới đương mấy ngày thôn trưởng phu nhân A. Nói như vậy Đại Ni Nhi không có việc gì. Ngưu thẩm vội vàng hỏi cầm điện báo triệu Ngật Phong. Tôn Đức Thắng đi rồi lúc sau. Đại đội điện báo liền tới tiếp, rốt cuộc hắn là thanh niên trí thức, có thể nhận tự, còn thật lòng vì Trần Hy làm việc. Đúng vậy, điện báo thượng nói đại Ni ni đã vô tội phóng thích, tóc mái bởi vì vu cáo sinh sự bị câu lưu nửa tháng. Vương Thúy Hoa vội vàng đoạt lấy điện báo xem, kỳ thật nàng nhận không. Ra mấy chữ, nhưng tổng cảm thấy xem một cái mới có thể yên tâm. cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại Ni Nhi không có việc gì, bọn họ dây mây sinh ý liền sẽ không chịu ảnh hưởng. Đại Ni Nhi không có việc gì, Vương Thúy Hoa mới có thể dựa theo phía trước nói tốt vào thành đương người bán hàng. Tất cả mọi người thực vui vẻ, trừ bỏ Ngô Quế Hoa cùng Lưu Đại Cẩu. Ngô Quế Hoa ôm lấy Nhi tử khóc, Đại Cẩu A, cha ngươi lúc này tài A, đương. Không thành thôn trưởng, ta đây còn có thịt ăn không? Lưu Đại Cẩu ngây thơ mờ mịt, không có. Gì cũng chưa. Lưu Đại Cẩu hoa một tiếng khóc ra tới. Tây Lương thôn không có thôn trưởng, muốn toàn thể thôn dân công đầu tuyển tân nhân tiếp nhận chức vụ. Việc nhân đức không nhường ai khẳng định là Đại đội trưởng Tôn Đức Thắng. Tôn Đức Thắng đã từ tỉnh thành đã trở lại, nghe xong thôn dân ý kiến lắc đầu, ta này đại đội sản xuất trường đương khá tốt, không cần đổi. Tôn Tiểu. Nghệ giơ lên tay, ta tuyển Trần Hi tỷ đương. Đối đâu, còn có Trần Hi đâu? Vốn dĩ ở lạc hậu nông thôn, thôn trưởng chính là thừa kế chế, Trần Hy cha còn không phải là thôn trưởng. Cái này càng nhiều người được chọn nàng. Vô nghĩa, làm nàng đương thôn trưởng, còn không được càng thêm tận tâm cấp thôn dân mưu phúc lợi. Tôn Đức thắng cấp Trần Hy đánh cái điện báo, làm nàng trở về tham gia tuyển cử. Trần Hy hồi phục siêu mau, thôn trưởng đến ở trong thôn ngốt, ta nơi nơi chạy. Không được. Nếu là các ngươi định không xuống dưới ta để cử một người, các ngươi xem làm ngưu thẩm đương hành sao? ngưu thẩm thụ sủng nhược kinh, ta, ta cũng đúng à? thôn dân có người hô lớn một tiếng, dù sao ngưu tỷ ngày thường cũng phụ trách thu dương mây, việc này ta đồng ý. ngưu thẩm tay cũng không biết hướng nơi nào thả, nàng cũng có thể làm thôn trưởng. này có thể hành sao? có thể hành, sao không thể hành? thôn dân vô cùng náo nhiệt nghị luận lên, vì thế. Tây Lương thôn cái thứ nhất nữ thôn trưởng ra đời. Ngưu thẩm nguyên bản còn tưởng chính mình cũng đi tỉnh thành đương người bán hàng. Hiện tại là nửa điểm không nghĩ. Đương người bán hàng lại hảo. Nói trắng ra là cũng là hậu hạ người. Nào có đương thôn quan thoải mái. Kết quả tuyển xong ngày hôm sau. Trần Hy lại mang theo bao lớn bao nhỏ đã trở lại. Đây là làm sao vậy? Còn lấy nhiều như vậy đồ vật. Ngưu thẩm kinh ngạc. Đại tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết. Nhị để một cái bước nhanh sông lên nhào vào nàng trong lòng ngực mặt sau một chuỗi củ cải đầu cũng nhào lên tới tỉ a thân a kêu trần hi xoa xoa bọn họ đầu đem màu lam túi lấy về đi đều là cho các ngươi mua ăn ngon chờ nhị để bọn họ hoan thiên hỉ địa về nhà chia của lúc sau trần hi lúc này mới rút ra thân cùng ngưu thẩm nói chuyện chúc mừng ngưu thẩm hỉ hoạch thôn trưởng bảo toa ai u ai u ngưu thẩm đỏ mặt còn không phải dính ngươi quang này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trần Hi bày ra một bộ kinh nghi nói bộ dáng rõ ràng là ngươi làm tốt lắm, thu phục dân tâm a. Ngươi nha đầu này, Ngưu Thẩm oán trách nhìn nàng một cái, biết nàng tự cấp chính mình làm mặt mũi, trở về liền trở về. Như thế nào lấy nhiều như vậy đồ vật, cấp các hương thân phân cảm tạ bọn họ ra tay cứu giúp. Đại Ni nhi ngươi chính là Tâm Hảo. Buổi tối thôn dân lại tụ ở bên nhau, kinh hỉ lãnh Trần Hi cho bọn hắn lễ vật, bánh quy, trái cây đường, điểm tâm, lưu vạn. Quân mỗi thời mỗi khắc làm sự tình, đại ni ni, ngươi kiếm như vậy nhiều tiền liền cho chúng ta đưa điểm này đồ vật. Đám người an tĩnh lại. Ăn còn đồ không thượng ngươi miệng. Tôn Đức thắng giống hắn. Ta nói chính là lời nói thật, ngươi dám nói ngươi không nhiều kiếm tiền. Lưu Vạn Quân không sợ trời không sợ đất. Không quấy đục này than thủy Hắn không cam lòng Định xác kiếm lời điểm tiền Ta cũng không lừa các ngươi Trần Hy cười cười Bất quá đem tiền thuê nhà thủy Điện ăn uống cùng lộ phí đều tính thượng Một tháng cũng muốn hoa rất nhiều tiền Hơn nữa Còn muốn cùng bách hóa đại lâu chia hoa hồng Lưu vạn quân không kiên nhẫn đánh gãy nàng Ta không nghe cái này Ta liền hỏi ngươi Có phải hay không đến cho chúng ta đem hợp đồng sửa sửa nha Hoặc là tăng giá hoặc là chia hoa hồng, ngươi một người cong chúng ta kiếm đồng tiền lớn, đối lý không đối lý, lưu vạn quân một bên ăn điểm tâm, một bên mắt lé nhìn Trần Hi, kia ý tứ, hôm, nay không cho cái cách nói, việc này không qua được, các thôn dân xôn xao một chút, lại không ai ra tới nói chuyện, mọi người đều là như vậy tưởng, Trần Hi quay đầu nhìn về phía đoàn người, rốt cuộc là có người hoài nghi nàng nhiều kiếm lời, Mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi." Trần Hi gật gật đầu, "Hảo. Vậy đổi thành chia hoa hồng hợp đồng, nhập hàng nợ chứng, bán đi lại kết toán, mặt khác muốn trước dự chi ta tiền xe phí dịch vụ." "Bằng gì a? Ngươi lâu như vậy cõng. Chúng ta kiếm tiền còn chưa đủ chi trả này đó." Lưu Vạn Quân không đồng ý. Ta Trần Hi tuy rằng tâm hảo, nhưng cũng không phải ngốc tử. Trần Hi cũng lạnh mặt Có người nếu là khi ta dễ khi dễ, kia hắn có thể to lắm sai đặc sai. Ta nói, hợp đồng có thể sửa, nhưng có chút người cho rằng chính mình thể diện đủ đại, có thể cho ta đi làm không công, kia hắn đại có thể chính mình tới làm. Nàng cười lạnh nhìn thoáng qua lưu vạn quân, bởi vì tóc mái, đã đắc tội bách hóa đại lâu. Giám đốc, ngươi nếu là cảm thấy ngươi có thể đem nhân gia hống hảo, tiếp theo đem địa phương cho ngươi dùng, ngươi đại có thể đi. Ta trần hy đại có thể không kiếm này số tiền. Lưu vạn quân người cấm, làm hắn đi tìm bách hóa đại lâu giám đốc nói chuyện. Hắn suy nghĩ một chút liền chân mềm, gây chuyện chính là hắn biểu ca a Các ngươi nếu là có người có ý kiến, cứ việc đề. Trần hy vỗ vỗ cái bàn, ta biết có chút người xem ta không vừa mắt, cảm thấy ta nhiều kiếm tiền. Ngươi cũng đừng nói ta ý vào chính mình có bản lĩnh khi dễ người. Có bao nhiêu đại năng nại lấy bao lớn bát cơm, Ta bát cơm tùy tiện các ngươi đoạt, năng giả cư chi, tuyệt không hai lời. Nhưng là, nếu có người châm ngòi ly rán, nương cái này đã kích ta, ta tuyệt đối không thuận theo. Dương mây mua bán dựa theo tình huống hiện tại tơi tính, nhân công dừng chân thức ăn tiền đi lại toàn hơn nữa, một tháng một trăm khối thượng không đỉnh cao, cái này muốn trước tiên trí. Chả, hơn nữa chia hoa hồng, như thế nào cũng còn muốn vài trăm. Các ngươi nguyện ý đều quán chúng ta liền sửa hợp đồng, về sau lấy hóa nợ trướng, bán nhiều ít hóa tính bao nhiêu tiền, mấy trăm khối, thôn dân nhe răng trợn mắt, quá nhiều. Nông dân kháng nguy hiểm năng lực quá thấp, bọn họ im ắng mà không nói lời nào, thả rằng kiếm thiếu, cũng không nghĩ lỗ vốn nhi nha. Lưu vạn quân đôi mắt ục ục chuyển, mấy trăm khối, mấy trăm khối phân đến một cái thôn nhân thân thượng, một người mới mấy đồng tiền, chia hoa hồng cần thiết chia hoa hồng hắn giơ lên tay ta nguyện ý bỏ tiền mấy đồng tiền ai ra không dậy nổi mấy đồng tiền có người nổi lên nghi lưu vạn quân vội vàng giải thích chúng ta thôn bảy tám chục hộ thêm lên vài trăm người một người làm không hảo đều không cần một khối tiền trần hy nhìn lưu vạn quân ánh mắt thâm thúy quả nhiên có thể đương vô lại đều có chỗ hơn người a hảo nếu mọi người đều có tâm tư đi chia hoa hồng ta Đây liền cùng đại đội trưởng đi định hợp đồng. Trần Hi nói. Chuyện này không giải quyết là không được. Tôn Đức Thắng tự hỏi nửa ngày. Mở miệng nói. Kia chúng ta không bằng hướng về phía trước mặt xin thành lập một cái nhà xưởng Như vậy hết thảy sự tình đều có thể hình thức hóa. Ý kiến hay. Ngưu thẩm ở một bên kêu lên. Như vậy ai đều không thể cãi cọ. Thành lập nhà xưởng Này có thể được không? Các thôn dân cũng cảm thấy biện pháp này hảo. Nhà máy là nhà nước cũng sẽ không gạt người." Trần Hi gật đầu, "Chúng ta đây liền thử xem." Tôn Đức Thắng cùng Ngưu Thẩm hai cái chức hệ người lãnh đạo lập tức làm văn kiện, thượng phong xuyên huyện đi xin. Ngày hôm sau hai người đầy mặt tươi cười trở về. Thành. Ngưu Thẩm đầu tiên lên tiếng, phía trên nhưng duy trì thực, nói "Chúng ta đây là hưởng ứng quốc gia kêu gọi." Tân nhà máy kêu Tây lương hàng mây che chế tạo xưởng, các ngươi xem, đây là xưởng trứng Tôn Đức Thắng từ trong bao móc ra một cái. Hồng sách vở, dơ lên cấp các thôn dân xem. Chúng ta này liền có nhà máy. Các thôn dân nhìn giấy chứng nhận hiếm lạ. Kia còn có giả. Ngưu thẩm cầm đại loa bắt đầu tuyên truyền. Về sau chúng ta liền có điều lệ chế độ. Gia hóa nhập hàng đều dựa theo quy củ tới. Sau núi đá hoa vì chúng ta đều dây mây sản khu. Chúng ta về sau không chỉ có đến cắt, còn phải loại. Sưởng trưởng định chính là ta, ngưu thẩm nói đến này ngượng ngùng nhìn thoáng qua Trần Hy, Đại Ni ni đây, đều là phía trên ý tứ, sưởng trưởng cần thiết là thôn trưởng, bất quá, ta cho ngươi tranh thủ đến phó sưởng trưởng vị trí, Trần Hy không sao cả lắc đầu, ta không thèm để ý cái này, khó mà làm được, ngưu thẩm nóng nảy, diễn chính vẫn là ngươi, ta nhưng gì đều sẽ không, về sau cái này sưởng trưởng chính là trên danh nghĩa, Bên ngoài chủ sự đều là ngươi. Trần Hy, nàng nói chính là thiệt tình a theo nhà xưởng định ra tới, hiện tại Tây Lương thôn hàng mây tre đã đi lên. Quý đạo, nàng nhiệm vụ hoàn thành không sai biệt lắm. Cái này xưởng trưởng nàng thật đúng là không để ý, nàng toàn tâm toàn ý muốn chuyển nhà đi tỉnh thành. Đại Ni ni ngưu thẩm kéo kéo nàng, cho rằng nàng thật sinh khí. Trần Hy lại ở trong đầu lật xem nhiệm vụ tiến độ điều, tám mươi, Còn kém một chút, ai, tiếp theo đến đây đi. Ta không có việc gì, liền ấn ngươi nói, ta đương phó xưởng trưởng. Trần Hi đối Ngưu Thẩm cười nói, Ngưu Thẩm nhẹ nhàng thở ra, ngươi yên tâm, về sau vẫn là ngươi định đoạt. Tây Lương thôn hàng mây che chế tạo xưởng khai lên, đại đội chuyên môn bát đất chống cấp thôn dân bệnh đẳng nghệ phẩm. Ngưu Thẩm vì xưởng trưởng, Trần Hi vì phó xưởng trưởng, Tôn Đức thắng kiêm chức tài vụ. Mỗi một bút thu vào cùng chi ra đều phải đi bên ngoài ghi sổ Lúc này không ai phản đối Nhà nước A, không lừa được bọn họ Tôn Tiểu Nghệ nửa đường chặn đứng Trần Hy bùm một tiếng cho nàng quỳ xuống Trần Hy tỷ cảm ơn ngươi đã cứu ta nái nái Trần Hy sợ tới mức sau này nhảy một bước Nhìn nửa ngày mới nhìn ra tới nàng là ai Mau đứng lên, mau đứng lên Nàng chạy nhanh đi kéo Tôn Tiểu Nghệ Trên mặt đất đều là cục đá tử này bùm một chút nhiều đau a trần hy tỷ tôn tiểu nghệ hồng con mắt đứng lên ngươi thật là cái người tốt đứa nhỏ ngốc trần hy cảm thấy chính mình càng ngày càng có đương mẹ nó tiềm chất là ngươi biên dương mây cứu nãi nãi không cần cảm tạ ta kia cũng là ngươi mang thôn dân biên dương mây tôn tiểu nghệ cố chấp ta nãi nãi mệnh là ngươi cứu đến ta nhớ ngươi cả đời ân đức nàng từ trong túi dùng sức ra bên ngoài đào đồ vật ta không có gì thứ tốt, đây là ta ở trên núi trích đến quả mơ, nhưng ngọt, đều cho ngươi. nàng ngượng ngùng đem một đống màu tím mới mẻ quả mơ nhét vào Trần Hi trong tay, quay đầu liền chạy. Trần Hi cầm quả mơ dở khóc dở cười, thật là cái đáng yêu tiểu cô nương. nàng cầm lấy một viên quả mơ nhét vào trong miệng, răng rắc. quả nhiên nước sốt ngọt thanh. Trần Hi về nhà cấp mấy cái hải tử làm một đốn ăn ngon. bà ngoại cùng Vương Thúy Hoa cũng ở giúp nàng trợ thủ bãi chén đũa. Vương Thúy Hoa vội nhưng hăng say, cháu ngoại gái biến thành phó xưởng trưởng, đây chính là công chức a, tính tính làng trên xóm dưới tuổi này người trẻ tuổi, ai có lớn như vậy bản lĩnh. Nàng khôn khéo thực, chính mình kiếm không được tiền liền đi theo sẽ kiếm tiền người đi. Người một nhà ngồi ở cùng nhau, nhị đệ gắp một chiếc dúa tiểu sào thịt nhét vào trong miệng, ăn miệng bóng nhảy, tỷ vẫn là ngươi làm ăn ngon. Nhị ca ngươi ghét bỏ chúng ta làm cơm không thể ăn tam muội tứ muội lập tức tạc mau mấy ngày nay bọn họ không phải ở ngưu thẩm gia ăn cơm chính là mấy cái tiểu nhân lăn lộn chính mình nấu cơm luôn là không đuổi kịp đại tỷ tay nghề không dám không dám các ngươi làm cũng ăn ngon nhị để nhìn tức giận tam muội tứ muội vội vàng lắc đầu tứ muội nhiều đáng sợ a nếu là đánh hắn hắn còn không thể đánh trả ngấm lại liền đau tam muội tứ muội lúc này mới buông tiểu nắm tay, tuy rằng chúng ta làm không bằng đại tỷ, nhưng là chúng ta đã thực nỗ lực. trần hy xem đau lòng, cảm thấy bọn họ đều mau biến thành lưu thủ nhi đồng, chờ lại qua một thời gian, tỷ đi ra ngoài cũng mang theo các ngươi. thảo nha, bọn nhỏ cùng nhau hoan hô. đại ni ni, chúng ta khi nào đi tỉnh thành a? vương thúy hoa thò qua tới hỏi, nàng sốt ruột đi tỉnh thành thấy, quảng đâu? còn có trong nhà thiếu đại ni nhi tiền, cũng muốn chạy nhanh còn, hậu thiên đi, Trần Hy đối nàng nói, lúc này không nóng nảy sao, Vương Thúy Hoa nghi hoặc, còn tưởng rằng ngày mai là có thể đi, ngày mai ta còn có việc muốn làm, Trần Hy ý vị thâm trường cười, triệu ngật phong nhân tình, nàng còn không có còn đâu, ngày hôm sau, Trần Hy mang theo một đại điệp báo chí đi đại đội văn phòng, đại đội trưởng, thôn trưởng, Các ngươi xem, đây là này mấy tháng chính. Sách thế cục, nhiều gia da nổi danh báo chí đều ở theo vào báo đạo, thi đại học khôi phục chạm vào là nổ ngay, ta cảm thấy chúng ta thôn hải tử giáo dục muốn chạy nhanh đuổi kịp tranh thủ mau chóng ra một đám sinh viên. Ngưu thẩm gần nhất đang liều mạng học tập nhận tự viết tự, làm thôn trưởng cũng không thể không văn hóa. Nàng nhìn báo chí thượng thưa thớt mấy cái nhận thức tự, có chút ngốc, quốc gia muốn khôi phục thi đại học sao? Đúng vậy, cho nên ta hy vọng chúng ta, thôn có thể ra nhóm đầu tiên sinh viên. Trần Hi nghiêm túc gật đầu. Chính là chúng ta thôn hoa cũng chưa hảo hảo thượng quá học. Mấy năm nay càng là hoang phế lợi hại, liền lão sư đều không có như thế nào thi đại học. Tôn Đức Thắng nhăn lại lông mày. Trần Hi gật đầu, đại đội trưởng nói đúng. Ta chính là muốn nói chuyện này, ta có lão sư có thể đề cử. Cái gì? Ngưu Thẩm không thể tưởng tượng. Có người nguyện ý xuống nông thôn chi giáo. Không phải. Trần Hy lắc đầu. Chúng ta thôn liền có có sẵn. Ngươi là nói những cái đó thanh niên trí thức. Thanh niên trí thức không được. Bọn họ khẳng định cũng tưởng thi đại học. Sẽ không nghiêm túc giáo hài tử. Vậy ngươi nói chính là ai? Chúng ta thôn người làm công tác văn hóa không người khác a Đương nhiên là có. Trần Hy tươi sáng cười. Chuồng bò không phải còn có hai cái sao? Bọn họ, Tôn Đức Thắng cùng Ngưu Thẩm đều nhắc tới thanh âm, bọn họ chính là phần tử xấu A. Trần Hy đem báo, Chí nhảy ra tới cấp bọn họ xem, những người này đều sửa lại án xử sai, bước tiếp theo chính là bọn họ. Châu Thành trước kia là cái bác sĩ, Triệu Chiêm Sính trước kia ở Kinh Đô làm quan, nếu là không hạ phóng đều là nhân vật lợi hại. Hiện giờ bọn họ có cơ hội bình phương, quan phục nguyên chức. Chúng ta làm như vậy không chỉ có là làm bọn nhỏ có lão sư, cũng là bán bọn họ một cái hảo. Này, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ đem Dương Mây bán được kinh đô đi sao? Kinh đô? Bọn họ tưởng cũng không dám tưởng, chuyện này không có khả năng a. Ai nói không có khả năng, đánh hảo quan hệ là có thể. Nói nữa, bác sĩ cùng quan viên đều yêu cầu cực hảo học thức mới có thể đảm nhiệm, làm cho bọn họ giáo hài tử, đó là cậu còn không được sự tình. Chúng ta thôn trước kia nhưng khát khe quá bọn họ. Trần hi hạ một liều mãnh dược, gặp nạn Phượng Hoàng xoay người cái thứ nhất thu thập nhưng chính là lúc trước ức hiếp quá bọn họ người. Trần hi lời này có chút không phụ trách nhiệm, Châu Thành cùng triệu chiêm sính hiển nhiên không phải người như vậy, nhưng nhất hữu hiệu. Tôn Đức Thắng run lên, này hai người vừa tới thời điểm, bọn họ còn đem người cột vào cây cột thượng tưới quá phân thủy. Nhưng nếu chúng ta đối bọn họ có ân đâu? Trần Hi từng bước công tâm, thế cục đã sáng tỏ, liền cuối cùng mấy tháng sự tình, bọn họ liền sẽ trở về thành quan phục nguyên chức, chúng ta vì cái gì không bán ân tình này, đây chính là xong. thắng sự tình, Tôn Đức Thắng đã nhìn không được yếu điểm đầu, Ngưu Thẩm còn có cuối cùng một cái nghi vấn, như vậy bọn họ liền không mang thù sao. Cổ nhân nói kẻ thức thời trang Tuấn Kiệt, chúng ta đã chịu thua, bọn họ dạy học và giáo dục. Có thể thu hoạch một đám học sinh, này phê học sinh về sau có cơ hội ở các loại địa phương giúp được bọn họ, có sư sinh quan hệ tây lương thôn liền biến thành bọn họ hậu thuẫn, nếu bọn họ còn nguyện ý kéo một phen, là có thể thắng được. Lấy ơn báo oán hảo thanh danh, càng là danh nhân càng yêu quý cánh chim, cớ sao mà không làm. Những lời này thuần túy bị mù bẻ, nhưng không văn hóa người liền dễ dàng bị loại này nhìn như ràn giáo rất lớn, loanh quanh lòng vòng nói vòng đi vào. Ngưu thẩm gật đầu Vậy làm cho bọn họ giáo hài tử Nếu con trai của nàng cũng có thể thi đầu đại học Kia quả thực là phần mộ tổ tiên Thượng mạo khó nhẽ sự tình tốt Tôn Đức Thắng cũng gật đầu Không thể làm cho bọn họ ghi hận Chúng ta Mấu chốt là không thể ghi hận hắn Chuyện đó chính là bọn họ Thôn quan khởi đầu A Kia bọn họ sống muốn hay không miễn Tôn Đức Thắng nói ra nghi ngờ Đương nhiên muốn miễn Trần Hy lời lẽ chính đáng, không chỉ có muốn miễn, còn có ăn ngon uống tốt cung, biểu hiện ra chúng ta đều thành ý. Này số tiền coi như làm cho bọn hắn giao học phí. Tôn Đức Thắng đau lòng, thật là hiện thế báo A, trong thôn quyết định muốn cho Triệu Chiêm Xính cùng Châu Thành làm lão sư. Giáo bọn nhỏ đi học, việc này giống dài qua cánh giống nhau truyền khắp thôn. Trần Hy làm nhị để đặc biệt đi thỉnh hai vị lão sư, còn cho bọn hắn tìm hai kiện sạch sẽ quần áo. Cần phải chỉnh chỉnh tề tề giống cái chân chính lão sư, thanh niên trí thức viện cũng nổ tung nổi. Trong thôn phải cho hải tử tìm lão sư cư nhiên không từ thanh niên trí thức chọn, mà là chọn hai cái phần tử xấu. Triệu Ngật Phong bản năng nghĩ tới Trần Hy là nàng làm đi, chứ bỏ nàng, ai có thể tưởng. Được đến phụ thân cùng châu thúc, cái này ý tưởng được đến chứng thực, Trần Hy cầm loa ở trong sân cấp thôn dân làm tư tưởng công tác chúng ta mặt châm xuống đất lưng hướng lên trời, vất vả cả đời, còn không phải là vì tiểu bối có thể qua đến hảo sao? Hiện tại có thể thi đại học, các ngươi hải tử có cơ hội đổi thành trấn hộ khẩu, có cơ hội làm văn phòng, các ngươi cư nhiên ở do dự. Dù sao, ta để để cần thiết đi học, cần thiết thi đại học, về sau hắn lấy bát sắt cũng hảo. Chiếu cố ta cái này tỉ tỉ. Mọi người bị nàng nói tâm động, kiếm tiền cũng không phải vạn năng. Nếu hài tử có thể biến thành người thành phố, nếu hài tử có thể đương đại quan, kia thật là ngủ rồi đều có thể cười tỉnh a. Tới nghe lén thanh niên trí thức cũng dựng lên lỗ tai, cái gì? Muốn khôi phục thi đại học, này tin tức đáng tin kệ sao? Mấy cái tuổi đại thanh niên trí thức điên rồi giống nhau nhảy dựng lên, chúng ta phải đi về đọc sách, chúng ta muốn thi đại học trở về. Thành, mặc kệ tin tức thật giả, chỉ cần có một đường hy vọng. Bọn họ đều không cần ở cái này địa phương quỷ quái ngây người. Mây trắng có chút hoảng loạn, hắc hoàng sắc mặt hiện ra ra giãi rùa, nàng đến tột cùng là lưu tại nông thôn gả cho tuổi trẻ có khả năng tiểu tử, vẫn là đua một phen ôn tập đi thi đại học. Nàng, học tập không hảo A, Trần Hy đã cổ động đại bộ phận người, bọn họ nguyện ý bỏ vốn cấp hài tử một cái thay đổi nhân sinh cơ hội. Ở Hoa Quốc, muôn vàn gia đình. Đập nổi bán sắt cung hải tử đi học thi lên thạc sĩ, đây là có chấp niệm, bọn họ muốn chính mình hậu đại tiến hành hậu đại giai cấp bước vào, muốn bọn họ đi thực hiện chính mình thực hiện không được mộng tưởng. Tống thím giữ chặt nhị con dâu, ta muốn đưa hai cái đại tôn tử đi học, bọn họ tuổi còn nhỏ còn không có bị chậm chế, cần thiết làm cho bọn họ khảo cái đại học trở về. Nhị con dâu kinh hỉ vạn phần, nương, ngươi yên tâm, ngươi yên tâm, triệu chiêm xính cùng châu thành. Đã thay đổi quần áo rửa mặt, bị nhị để lãnh đến đại đội tới. Mọi người ánh mắt đã từ nhà mình hài tử trên người chuyển rời đến này hai gã lão sư, trên người. Màu xanh đen áo ngắn xứng với hắc quần, rất có như vậy vài phần làm thầy kẻ khác hương vị. Này, chính là bọn họ hài tử tương lai lão sư sao? Châu Thành cùng triệu chiêm sính đã biết chuyến này gọi bọn họ tới mục đích, nhưng hồi lâu không hưởng thụ vạn chúng chú mục, cảm giác, bọn họ đều có chút câu thúc. Trần Hi Tiến lên một bước kéo qua hai vị lão nhân, này một vị, Châu lão sư, tốt nghiệp ở Kinh đô Dung hợp Y khoa đại học, kia chính là chúng ta quốc gia lợi hại nhất y khoa đại, lợi hại nhất bác sĩ đều từ nơi đó tiến tu. Này một vị, Triệu lão sư, tốt nghiệp ở Nhất Lưu học phủ phục đáng đại học, vẫn là nghiên cứu sinh tốt nghiệp, học thức tuyệt đối nhất lưu. Chúng ta thôn hài tử, nếu là về sau may mắn có thể đương bác sĩ có thể tiến nhất lưu học phủ, kia chính là quang tông diệu tổ sự. Tình, hảo, có người cái thứ nhất trầm trồ khen ngợi, kích động đứng lên, mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, cư nhiên là lưu vạn quân, lưu vạn quân phòng lên trưởng chút nào không xấu hổ, sợ gì, con hắn về sau cũng muốn quang tông diệu tổ, này hai cái lão sư cần thiết bái, ta đồng ý mặc cho bọn hắn vì lão sư, lưu vạn quân kêu lên, Dù sao là thôn dân tập thể bỏ vốn dưỡng lão sư, nhà hắn nghèo còn có thể thiếu gia điểm, chiếm tiện nghi sự tình không làm bạch không làm, chỉ cần con hắn về sau thi đậu đại học, dẫn bọn hắn toàn ra đi làm người thành phố, xem ai dám nhẹ nhìn các nàng, quang tông diệu tổ, các thôn dân ong ong thương nghị, trần hy từ bên cạnh dịch lại đây một khối bảng đen, đây là đại đội ngày thường dùng để viết thông cáo. Trần Hi đem hai căn phấn viết đưa cho Châu Thành cùng triệu Ngật Phong, hai vị lão sư, thỉnh các ngươi một người viết một câu, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Châu Thành cùng triệu chiêm sính thấp. Thỏm tiếp nhận phấn viết, ở bảng đen thượng viết ra tới, hai người tự, một cái phiêu giật một cái mạnh mẽ, các mang phong tư, tôn đức thắng vô tay một cái, hảo tự. Mọi người đều xoay đầu tới xem, quả nhiên hảo tự, dân quê sẽ không viết tự. Cũng không đại biểu bọn họ sẽ không thưởng thức người khác viết tự. Hoành Bình dựng thẳng, chữ viết tinh tế mà có khí khái. Như vậy tự, người bình thường không viết ra được tới. Bọn họ gặp qua nhiều nhất đều xuất hiện ở các loại văn bia. Cùng tấm biển thượng, thỉnh hai vị lão sư lại viết một câu tiếng Anh. Triệu Ngật Phong nghĩ nghĩ, viết xuống một câu. Châu Thành có chút thấp thỏm. Hắn tuy rằng học tập qua tiếng Anh, nhưng phần lớn đều là chuyên nghiệp thuật ngữ. Rốt cuộc bọn họ kia một thế hệ chủ yếu học tập vẫn là tiếng Nga. Hắn suy nghĩ một lát, nhớ tới năm đó đạo sư cho hắn viết phi ngữ. Simpose Trần Hy cho đại gia phiên dịch, câu đầu tiên. Ý tứ là, mỗi người vận mệnh đều nắm giữ ở chính mình trong tay. Mà này một câu, còn lại là đang nói kiên trì một cái đơn giản tín niệm liền nhất định sẽ thành công phiên dịch vì hoa quốc ngạn ngữ chính là tâm chỗ nguyện không chỗ nào không thành đám người ô lên bọn họ còn sẽ tiếng anh A kia chính là ngoại quốc nói kia học giỏi này đó người nước ngoài nói có phải hay không có thể xuất ngoại có người hỏi Trần Hy cười gật đầu trước kia có chi phí trung lưu học về sau tự nhiên cũng sẽ có Cái gì kêu chi phí chung lưu học, liền cùng ăn nhà nước cơm giống nhau sao? Chính là quốc gia hoặc là trường học bỏ vốn, làm học tập tốt đồng học miễn phí suốt ngoại tiến tu. Trần Hy cho bọn hắn giải thích, mọi người lúc này là thật sự nhìn không được. Vào đại học đạp phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, nếu là còn có thể suốt ngoại lưu học. Cao, đập nổi bán sắt cũng muốn cung hải tử đi học. Chúng ta học chúng ta học, lưu vạn quân lại lần nữa mang theo chủ lực đại quân càng nhiều thôn dân điên cuồng lên chúng ta học chúng ta học thăng quan phát tài thay hình đổi dạng tệ trên người lưu xã hội trước nay không bị tầng dưới chót nhân dân từ bỏ quá bọn họ một khang nhiệt huyết đều ở sôi trào thiêu đốt chỉ cần một chút hy vọng là có thể bốc cháy lên vô tận lửa lớn triệu chiêm xính cùng châu thành kích động lệ nóng doanh trọng thành A cư nhiên thành A bọn họ cư nhiên tại đây lạc hậu tiểu nông thôn biến thành mỗi người tôn kính lão sư. Triệu Ngật Phong cũng đôi mắt đỏ bừng đứng ở đám người ngoại, thật lâu nhìn chăm chú bên trong cái kia nét mặt tỏa sáng nữ hài. Ký ức thoảng qua, từ nàng lần đầu tiên bưng tới nóng hầm hập đồ ăn, đưa tới kịp thời thuốc hay, đến sau lại biến đổi biện pháp giúp bọn hắn cải thiện sinh hoạt, cho bọn hắn cung cấp tiện lợi hắn ngẩng đầu nhìn phía không trung dùng sức nháy mắt không cho nước mắt chảy xuống tới. Đến tột cùng có bao nhiêu lâu không? Phát hiện phụ thân như vậy vui vẻ cười. Từ nhận thức nàng lúc sau, phụ thân tươi cười càng ngày càng nhiều. Từ cái xác không hồn biến thành long tinh hổ mãnh ngủ đông giả. Một người bốc cháy lên đối tương lai hy vọng là có thể không chút nào sợ hãi sống sót. Cho tới bây giờ nàng còn nguyện ý cho bọn hắn tôn nghiêm. Là tôn nghiêm, không ngừng là hy vọng. Triệu chiêm xính cùng châu thành bị các thôn dân quay chung quanh lãnh giáo học vấn. Còn có người hỏi bọn hắn có thể hay. Không xem phong thủy, bọn họ dở khóc dở cười Lúc này đây, không bao giờ sẽ có người sẽ coi khinh bọn họ Không còn có người đối bọn họ tránh còn không kịp Có phụ nữ quấn lên châu thành Châu lão sư, người trước kia thật là bác sĩ sao Vậy người có thể hay không giúp ta nhìn xem ta Vì sao vẫn luôn sinh không được nam hoa Người chung quanh cười vang Hết thảy đều bình an hỉ nhạc Trần Hy trộm chui ra tới Vòng đến triệu ngật phong sau lưng dùng sức một phách bờ vai của hắn, nhìn lén cái gì đâu? Triệu Ngật Phong quay đầu xem hắn, yết hầu lăn lăn, "Cảm ơn ngươi." Hắn giọng nói nghẹn ngào. Trần Hi bị hắn này trạng thái hoảng sợ, có chút nói lắp, "Không không cần cảm tạ ta, này không phải ngươi trước giúp ta sao? Ta đây là hồi báo." "Quá nhiều." "Cái gì? Quá nhiều?" Triệu Ngật Phong cư nhiên cong cong khóe miệng, lộ ra hiếm thấy mỉm cười. Tích Thủy Tri Ân, đương dụng tuyển tương báo, về sau ngươi có chuyện gì, ta có thể vượt lửa quá. sông như thế nào làm cùng cổ đại đại hiệp báo ân dường như, Trần Hy nhe răng trợn mắt, ngươi không có việc gì đi. Tóm lại, thực cảm ta ngươi, làm ta phụ thân như vậy vui vẻ. Triệu Ngật Phong làm lơ nàng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt, nghiêm túc cực kỳ. Nên làm, Trần Hy cười tủm tỉm Nghe được mặt sau có người kêu nàng, cổ vũ vỗ vỗ triệu ngật phong bà vai, hảo hảo thi đại học A. Sau đó xoay người rời đi. Vừa chuyển đầu, nàng sắc mặt liền thay đổi, tiểu sói con còn. Có như vậy yếu ớt thời điểm, Trần Hy đỉnh cái đại đại dấu chấm hỏi đi làm việc. Tôn Đức Thắng đã phục, lôi kéo Trần Hy kích động, đại ni ni bọn họ hiểu được cũng thật nhiều A. Liền người có bao nhiêu khối xương cốt, bầu trời có bao nhiêu cái ngôi sao đều biết ngôi sao Trần Hi bất đắc dĩ vỗ vỗ lão đồng chí bả vai tôn đại đội trưởng bọn họ nói có thể là tinh cầu tinh cầu đối chính là tinh cầu tôn đức thắng một phách ót phản ứng lại đây lại đuổi theo qua đi đại ni ni bọn họ còn nói nước lá có trùng đây là thật vậy chăng tổng cảm thấy bọn họ ở hạt bè chúng ta thôn dân nhiều thế hệ uống suối nước lạnh thủy a địa lớn không phải trùng sao trần hy lười đến cùng hắn giải thích cái gì kêu vi sinh vật đĩa lớn hút người huyết tôn đức thắng nổi da gà đĩa lớn như vậy đại năng thấy bọn họ nói không phải cái loại này ngươi đem đĩa lớn trứng uống đi vào không đáng sợ sao tôn đức thắng lập tức ai u ai u kêu to nương liệt kia yên sống đến bây giờ thật là mạng lớn về sau nhưng đến thiêu khai uống an bài hảo châu triệu hai vị lão sư sự tình trần hy này liền muốn vào thành Nàng chuẩn bị đem vương thúy hoa bồi dưỡng thành trong tiệm một tay, như vậy chính mình là có thể hai bên chạy, không đến mức làm bọn nhỏ bị hoàn toàn nuôi thả. Ta cấp nhị mở khai tiền lương là 30 đồng tiền một tháng, đã cùng trong đội nói tốt. Trần Hy đối lý lão thái bọn họ nói lời chắc chắn, thời đại này vốn là. Chú ý quê nhà thân sơ, đại ni ni cấp trong thôn lập lớn như vậy một cái công, thôn dân liền sẽ không đối việc này có cái gì cản trở. 30 đồng tiền. Lý Lão Thái cùng Vương Thúy Hoa la hoảng lên Chỉ cần người nhà không sinh bệnh uống thuốc Bọn họ một năm đều hoa không được 30 đồng tiền A Ta đây chẳng phải là không đến một năm là có thể trả hết thiếu nợ Vương Thúy Hoa cao hứng muốn nhảy lên Nàng vốn dĩ cho rằng Đại Ni Nhi có thể một tháng cho nàng nhớ 10 đồng tiền Phí dịch vụ liền rất không tồi Này quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân Lý Lão Thái một lòng vì ngoại tôn nữ suy nghĩ Ngươi khai như vậy cao, trong đội sẽ không nói gì đi. Vương Thúy Hoa chính là người xứ khác a. Trần Hi lắc đầu, yên tâm đi, bà ngoại. Có thể nói cái gì? Cấp đại công thần điểm này bạc diện đều không được. Kia Trần Hi còn có thể hảo hảo cho bọn hắn bán hóa sao? Thật muốn thay đổi bọn họ bà nương hoặc là khuê nữ đi trong thành bán hóa, bọn họ còn. Không muốn đâu, nếu như bị hư nam nhân quải chạy nhưng làm sao bây giờ? Không thể không nói. Ở điểm này, nhị cứu cứu tâm thực sự man đại. Sáng mai chúng ta phải đi, nhị mở ngươi đến chạy nhanh thu thập đồ vật. Trần hi cười nói, Vương Thúy Hoa lại kích động lại khẩn trương. Đại Ni ni ta đây đều mang chút gì. Quần áo, vật dụng hàng ngày lấy thượng là được, khác tỉnh thành đều có. Vương Thúy Hoa liền đi thu thập hành lý. Lý Lão Thái không yên lòng, suốt đêm trưng hai đại. Nổi màn thầu đưa lại đây. Chính là làm các nàng mang lên, Thúy Hoa là đi trả nợ, tỉnh thành chi tiêu bao lớn A, sao có thể như vậy Hoa? Nghe lão bà tử, này đó màn thầu ăn không hết liền phơi thành bánh bao phiến, còn có thể đương ăn vặt, Trần Hy cười ngửa tới ngửa lui, vậy cảm ơn bà ngoại. Ngày hôm sau sáng sớm, Trần Hy liền mang theo vương Thúy Hoa lên đường, nhị để vài người ở phía sau mắt trông mong xem, lục mụi luyến tiếc, Hoa một tiếng khóc lớn lên, đại tỷ, không... Cần đại tỷ đi, Lý lão Thái vội vàng đem nàng bế lên tới, tâm A Can A hỏng Trần Hy đi ở đằng trước nghe phía sau động tĩnh cũng có chút chua xót nhưng vẫn là đi nhanh đi phía trước. Nàng muốn ở tỉnh thành khai thác ra tân thiên địa, như vậy mới có thể đem bọn họ đều tiếp đi. Vương Thúy Hoa cũng có chút đá đá bất an, cũng không biết thông hoa tử bệnh hảo nhanh nhẹn không có. Còn có kiệt hoa tử cũng không cho người bớt lo, đây là nàng lần đầu tiên ra khỏi thành, cũng là... Nàng lần đầu tiên ly hải tử như vậy xa Đối tỉnh thành lại đại chờ đợi Cũng áp không quá phận ly yêu thương Trần Hy ngăn lại nàng bả vai Nhị mợ Ngươi lại không phải không trở lại Yên tâm Ta về sau thường xuyên làm ngươi trở về nhìn xem Thật sự Vương Thúy Hoa vui sướng không thôi Đại Ni Nhi Ngươi thật đúng là người tốt Người tốt Trần Hy ở trong lòng cười to Nàng chỉ là ở thu mua nhân tâm Hai người ở huyện thành lên xe lửa, vương thúy hoa nhìn cái gì đều mới. Lạ, đại ni Ni người thành phố đều xuyên váy hoa tử sao. Nàng thấy mấy cái xuyên hoa thắm liễu xanh trong thành nữ nhân, ngăn nắp lượng lệ, khí chất yêu nhã lên xe lửa. Đúng vậy, kẻ có tiền đều ái trang điểm. Trần Hi hồi nàng một câu, vương thúy hoa tức khắc đi xem chính mình hôi thình thịch, tẩy trắng bệt quần ngắn tay, trong lòng dâng lên thật lớn trên lệch cảm. Trong thành nữ nhân sống cũng thật thoải mái, nàng khi nào, cũng có thể mặc vào như vậy xinh đẹp quần áo. a Trần Hy nhìn đến nàng ánh mắt biến hóa, hơi hơi mỉm cười, nhị mợ, chúng ta ở tỉnh thành hảo hảo kiếm tiền, không dùng được bao lâu ngươi cũng có thể đương người thành phố. Vương Thúy Hoa tức khắc sáng lên đôi mắt, sau đó lại đột nhiên diệt đi xuống, dụ mặt, đại ni nhi, ngươi còn treo gèo mợ, ngươi cái này hư nha đầu. Nói liền phải duỗi tay đi đánh nàng. Ha ha ha ha, Trần hi cười tránh thoát. Không sợ người không có dục vọng, không sợ người tưởng phàn cao chi. Đây là bình thường sự tình. Chỉ cần chính xác dẫn đường, mỗi người đều có cơ hội trở thành thành công nhân sĩ. Trần hi nhìn Vương Thúy Hoa liếc mắt một cái. Người tốt có người tốt tác dụng, đôi mắt danh lợi có đôi mắt danh lợi tác dụng. Vương Thúy Hoa thực biết làm việc, nắm lấy cơ hội liền sẽ không buông tay. Có gan giao tranh, loại người này chỉ cần không đi nhầm lộ, thực dễ dàng lên làm một tay. Trần Hi mang theo vương Thúy Hoa vừa đến tỉnh thành, Trần Nghị liền giải phóng. Trần Nghị lau một phen chán thượng hãn, Đại Ni Nhi, ngươi cuối cùng đã trở lại, này bán đồ vật thật không phải tiểu thúc làm được sống A. Nhìn đơn giản, làm lên khó, gặp được khó chơi việc nhiều khách hàng, có thể đem hắn khí ngốc. Trần Hi vội vàng cấp tiểu thúc bưng trà đổ nước. Vất và tiểu thúc, về sau loại sự tình này ngươi không bao giờ dùng nhọc lòng. Vương Thúy Hoa cùng Lý Nghị chào hỏi, đều là thân thích, tự nhiên hữu hảo lui tới. Trần Hy mang theo Vương Thúy Hoa, trước quen thuộc nghiệp vụ. Đại Ni Ni, mấy thứ này về sau đều là ta bán sao. Vương Thúy Hoa đứng ở sáng người bách hóa đại lâu thực hưng phấn. Nàng không có sợ hãi, đặc biệt là trên người bị cháu ngoại gái thay trong thành người bán hàng quần áo. Hác quần sơ mi trắng, đều là hoàn toàn mới, đại đại cho nàng tự tin. Trần hi gật đầu, giá hàng biểu chính là ta cho ngươi kia chương, thương phẩm phía dưới cũng có dán như thế nào cấp chiết khấu cũng nói cho ngươi, ngàn vạn không? Cần nhớ lầm, bán đi mỗi một kiện đều phải ghi sổ còn có, nỗ lực học tập nhận tự Nga. Vương Thúy Hoa dùng sức gật đầu, đại Ni ni ta tuyệt đối không cho ngươi mất mặt. Vương Thúy Hoa tiềm lực thực mau liền đã nhìn ra, Không chỉ có ban ngày nghiêm túc bán hóa, buổi chiều hạ ban còn ở nhà khổ học nhận tự, câu Trần Hy cũng không dám chạy loạn, đến giáo nàng. Trần Nghị lắc đầu, nữ nhân này đối chính mình đủ tàn nhẫn a sau đó ca băng ca băng ăn bánh bao phiến, lý lão thái. Trưng màn thầu quá nhiều, tam đốn liền nị, cuối cùng quả nhiên thành ăn vặt. Bất quá một hai cái chú, vương Thúy Hoa liền tìm tới rồi bán hóa kỹ xảo, cư nhiên so Trần Hy đều đến những cái đó khách hàng thích lời hay vừa ra vừa ra không trùng lặp hóm khách hàng tâm hoa nổ phóng bách hóa đại lâu người bán hàng trên cơ bản đều lãnh đạm ngẫu nhiên gặp được như vậy một cái vừa ý tiêu thụ như vậy còn không mua hóa còn chờ cái gì như vậy hậu quả chính là bách hóa đại lâu người bán hàng cũng bắt đầu học theo phục vụ thái độ cũng hảo lên cư nhiên làm cùng tháng tiêu thụ ngạch vững bước tăng trưởng này nhưng vui muốn chết giám đốc vương đặc biệt tìm được trần hy trí ta tiểu trần đồng chí, ngươi biện pháp thực hảo a, chúng ta toàn bộ bách hóa đại lâu đều được lợi. nguyệt tăng thu nhập hai đây là làm hắn thăng chức tăng lương tiết tấu. trần hy kinh nghi, này chẳng lẽ không phải giám đốc vương quản lý có cách kết quả sao? ha ha ha ha ha ha. giám đốc vương thoải mái cười to. hảo, hảo thật sự, không nóng này không kể công, đây là cho hắn đưa ẩn hình đại lễ. hắn liền nói sao? Nha đầu này là cái thức thời người Vương Thúy Hoa có thể chủ trì đại cục lúc sau Trần Hi liền nhàn xuống dưới Nàng ở tỉnh thành bên trong xoay chuyển Liền đem ánh mắt nhắm ngay trang phục ngành sản xuất Lợi nhuận kết xùa Một kiện quần áo ít nhất một nửa kiếm Tỉnh thành bên trong có không ít cùng thành quản đánh lời nói sắc bén Tiểu tiểu thương ở đầu cơ trục lợi trang phục Trần Hi về nhà liền đối tiểu thúc cùng nhị mợ nói Ta tính toán đi tranh tố châu Đi Tô Châu làm gì? Muốn đi tiến một đám trang phục trở về đầu cơ trục lợi? Nàng đã hỏi thăm qua, những cái đó người bán hàng dòng tử quần áo đều là ở Tô Châu chế y sưởng tiến hóa. Bên kia mọi người càng thêm thời thượng, cho nên quần áo kiểu dáng tân triều chủ lưu, thực chịu tấn nam tỉnh nhân dân yêu thích. Ngươi một người đi. Trần Nghị Không yên tâm, ta cùng ngươi cùng nhau. Trần Hy gật đầu, đích xác không thể nàng một người đi. Nhị mợ kia trong tiệm liền phiền toái ngươi một người. Bọn họ đại khái đi ba ngày liền trở về, trong tiệm chữ hàng cũng đủ bán. Vương Thúy Hoa gật đầu, vậy các ngươi nhất định phải cẩn thận. Không có người hỏi nàng trang phục sinh ý có thể hay không hành, đại gia giống như đã bắt đầu vô điều kiện tin tưởng nàng. Trần Nghị cùng Trần Hy đi Tô Châu, bọn họ là buổi tối đi, muốn ngồi 10 cái giờ xe lửa, vừa vặn ngày hôm sau buổi sáng có thể tới. Trần Hi dựa vào cửa sổ xe thượng ngủ mê mê hoặc hoặc, bọn họ tiền tài cùng giấy chứng nhận đều ở tiểu thúc trên người trang, ai cũng lấy không đi. Có bóng người từ đường đi thoảng qua, một cái cả người hắc y Nam tử đem tay trộm dưới hướng một cái đại nương bao. Trần Nghị đột nhiên tỉnh quá thần tới, vừa vặn thấy tên kia Nam tử dùng lưỡi dao cắt qua bao da sườn biên, ăn trộm. Nàng một cái giật mình đứng. Lên, nàng đang ngồi vị tận cùng bên trong, đành phải hướng khởi nhảy dựng dẫm lên cái bàn liền xông ra ngoài. Hắc y nam tử kinh hoàng thất thố, không nghĩ tới còn có người tỉnh, lập tức thu lưỡi dao liền hướng khác thùng xe chạy. Trần Hi một cái bước nhanh xông lên đi, tốc độ mau làm người thấy không rõ. Một chân hung hăng đá vào ăn trộm trên lưng. A! ăn trộm kêu thảm thiết một tiếng té ngã trên đất, lưỡi dao cũng bay đi ra ngoài. cả người đau không dám hô hấp, cảm giác cổ sống đều cắt đứt. Trần Nghị ở Trần Hy động kia trong nháy mắt liền tỉnh lại. Hai người chi gian không kém vài giây. Lúc này từ phía sau sông lên đi bắt lấy nàng. Đại Ni ni Đại Ni ni ngươi không sao chứ? Bắt ăn trộm. Trần Hy tiên triểu đoàn tàu hô to một tiếng, khiến cho mọi người chú ý. Sau đó quay đầu nhìn về phía tiểu thúc cười. Ta không có việc gì. Ba cái trực ban thừa vụ cảnh sát mang mũ hoảng hoảng loạn loạn liền hướng bên này chạy. Nơi nào nơi nào. Bọn họ. Cũng nghe tới rồi kêu thảm thiết, còn tưởng rằng có người bị thương. Kết quả một lại đây, liền thấy một cái che mặt nam tử lấy một loại kỳ quái tư thế ngã trên mặt đất, cả người run rẩy. Đây là nhân viên bảo vệ nhất hào nhìn trên mặt đất người sửng sốt. Hắn chính là ăn trộm. Trần Hy lớn tiếng nói, trên xe người đều tỉnh lại. Trần Hy chỉ vào thụ hại đại nương bao, hắn đem cái kia đại nương bao cắt vỡ, tưởng trộm tiền thủ hại đại nương cả người run lên, a nha. Vội vàng cúi đầu xem bao, quả nhiên bao mặt bên một cái miệng to. Nhân viên bảo vệ số 2 đi qua đi, ngài xem xem đồ vật ném không. Đại nương luống cuống tay chân phiên bao, đã thấy tiền tài không có lầm khi, đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều ở, đều ở. Nàng vội vàng đứng dậy cùng Trần Hi nói lời cảm tạ, dùng sức khom lưng, cảm ơn đại cô nương. Ngươi nhưng đã cứu chúng ta toàn ra Đại nương cảm động đến rơi nước mắt Đây chính là nàng bạn già cứu mạng tiền A Không có việc Gì đại nương Trần Hy an ủi nàng Làm nàng kế tiếp cần phải đem bao xem trọng Trên mặt đất ăn trộm A.E.U.A.U. kêu thảm thiết Chết sống đứng dậy không nổi xong rồi Muốn tài Tất cả đều là cảnh sát A Nhân viên bảo vệ nhất hào xoay người hỏi Trần Hy Tiểu cô nương Cái này ăn trộm làm sao vậy Bị ta đá một chân, hẳn là bị thương đi. Trần hi không sao cả nói. Nhân viên bảo vệ ba người tổ vẻ mặt vô ngữ, chuẩn bị đem quỷ dạp trên mặt đất ăn trộm bắt lại. Đừng chạm vào. Ta, ta cổ sống chặt đứt, ăn trộm hét lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhân viên bảo vệ bị hắn sợ tới mức buông ra tay. Lúc này ngồi xe trưởng đã qua tới, lớn như vậy động tĩnh hắn khẳng định muốn đến xem, phát sinh cái gì. Lãnh đạo, chúng ta bắt lấy một cái ăn trộm. Nhân viên bảo vệ nhất hào vội vàng nói, bắt lấy một cái ăn trộm. Ngồi xe trưởng nhìn trên mặt đất hình người bùn lầy này tính bắt được. Thừa vụ trưởng hoài nghi nhìn bọn họ. Nhân viên bảo vệ, nhất hào vội vàng giải thích. Hắn cổ sống giống như bị cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm tiểu cô nương đá chặt đứt, chúng ta tùy tiện động hắn. Này đắc dụng bao lớn sư lực mới có thể đem nhân gia cổ sống đá đoạn A. Trong xe nơi nơi đều là tiếng hút khí, ngồi xe trường kinh ngạc, tiểu cô nương, này thật là ngươi đã đến. Đúng vậy, Trần hi không chút do dự gật đầu, tất cả mọi người trầm mặc, biêu hãn, là ở biêu hãn. Các ngài đến tùy chúng ta hồi cảnh sát cục tiếp, thu một chút điều tra. Tốt, Trần hi đến đi nói rõ ràng nàng như thế nào phát hiện ăn trộm, mà ăn trộm trực tiếp bị xe cứu thương kéo đi bệnh viện, còn hảo. Không phải khổ sống chặt đứt, là xương sườn chặt đứt hai căn Gieo nhân nào, gặt quả ấy Bác sĩ nhóm biết người bệnh là cái ăn trộm lúc sau Chuyên môn làm hắn đau cái thống khoái Bác sĩ, ngăn đau dược, ngăn đau dược Ăn trộm hữu khí vô lực kêu bác sĩ Một cái tiểu hộ sĩ cầm đường glucose từ hắn trước giường đi Ngang qua, hừ, ngươi còn muốn ngăn đau dược Đau chết ngươi tính Ăn trộm cảm thấy chính mình hôm nay mệnh phạm thái tuế. Bị tiểu cô nương đánh gãy xương sườn liền tính. Liền bác sĩ đều mặc kệ hắn. Ô ô ô, ta muốn ngăn đau dược a Loại tình huống này vẫn luôn liên tục đến người nhà của hắn tới. Nhìn thấy lão mẫu thân đệ nhất mặt. Hắn liền khóc lớn lên. Mẹ, ta về sau nhất định hảo hảo làm người. Không bao giờ đương ăn trộm. Ăn trộm khóc ruột gan đứt từng khúc, thương tâm. Muốn chết. Thật là người nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ. Vốn dĩ muốn đánh chết cái này vào nhầm lạc lối nhi tử lão mẫu thân lập tức sửng sốt, nàng nhi tử nói cái gì? Trước kia chính là như thế nào đánh như thế nào mắng cũng chưa dùng a. Mẹ, bên ngoài thế giới thật là đáng sợ, chờ ta lần này cải tạo ra tới, ta nhất định hảo hảo về nhà làm việc. Ô ô ô, cái gì đáng sợ? Đương nhiên là tiểu cô nương vô ảnh chân đáng sợ. Ở bên ngoài giám thị cảnh sát chấn kinh rồi, nguyên lai. Like. Lấy bạo chế bạo còn có thể như vậy chơi a chỉ cần đau tàn nhẫn, một lần là có thể làm ăn trộm cải tà quy chính. Bên kia, hiểu biết toàn bộ tình huống cảnh sát, chuyên môn ở nàng hồ sơ thượng nhớ thượng nồng đậm rực rớm một bút, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Trần Hy vui vẻ ra mặt, làm anh hùng cảm giác cũng thật hảo Từ cục cảnh sát ra tới, Trần Nghị nhăn chặt mày. Tiểu thúc, ngươi làm sao vậy? Ngươi bắt ăn trộm thời điểm tốc độ quá nhanh Tiểu thúc xem rõ ràng Hơn nữa Ngươi dùng sức lực cũng quá lớn Đây là có chuyện gì Trần Nghị tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng Mạnh mẽ Trần hi đột nhiên phản ứng lại đây Đó là đan dược công hiệu Hoác lại đem hệ thống đã quên Nàng bán cửa sổ mở ra đã lâu Chính mình cũng chưa đi bán quá đồ vật a Tiểu thúc này hẳn là di truyền Trần hi thực nghiêm túc Ngươi xem Ngươi sư lực liền rất đại, tứ mỗi sư lực cũng đại, ta sư lực đại này liền không kỳ quái. Hơn nữa, ta gần nhất phát hiện, chính mình. Sư lực càng lúc càng lớn, có phải hay không dọn dương mây luyện ra? Ngươi nói ta về sau có phải hay không cũng có thể lấy một địch trăm, quét ngang quân địch. Trần Nghị, ta không có như vậy tự luyến chất nữ nhi. Tô Châu Thành, Trần Hi mang theo tiểu thúc thẳng đến Tô Châu Hồng diệp sưởng quần áo. Căn bản không cần tiến sưởng ở nhà máy bên ngoài liền có một cái đại chợ vây quanh ở bên nhau người bán hàng rong cùng thương nhân, tuyển hảo chính mình nhìn chúng quần áo. Bao lớn bao nhỏ kháng đi, cư nhiên có nhiều người như vậy tư bán quần áo. Trần Nghị Trương đại miệng, Trần Hy xem chảy nước miếng, thuận miệng cấp tiểu thúc giải thích nói, về sau thân thể thương hộ sẽ là phát triển su thế, từ quốc gia thế cục đại phương hướng thay đổi lúc sau. Càng nhiều người xuất hiện đến thương nghiệp vòng tới, đời sau khích lệ cái này niên đại, bãi hàng vỉa hè đều có thể biến thành trăm vạn phú ông. Bởi vậy có thể thấy được, nàng cần thiết phải bắt. Được cái này xu thế, Trần hi lôi kéo tiểu thúc chen vào đám người. Bởi vì TV truyền bá cùng cảng phong ảnh hưởng, hiện tại nhất hòa trang phục chính là loa quần, hồi lực dày, áo thủy thủ, còn hữu dụng tới trang bức, giả cổ áo. Tuổi trẻ các tiểu cô nương tác yêu nhất áo quần lố lăng, thích nhan sắc tươi đẹp quần áo, cái gì mắt sáng xuyên cái gì. Trần Huy nghĩ nghĩ, chọn tuổi trẻ các cô nương ai váy mua không ít, đồ vật mua quá tạp không nhất định hảo bán, còn không bằng. Chuyên tấn công một cái tiêu phí quần thể, nàng chính mình là có thể đương người mẫu. Trần Nghị xem hoa cả mắt, thật nhiều tiểu thương đều là nam, lại cầm váy cùng quán chủ cò kè mặc cả. Một chút không được tự nhiên đều không có Đặc biệt là kia váy ngắn khụ Như thế nào cảm thấy quái quái Trần hi đem hắn đánh đổ một bên Tiểu thúc cho ngươi chọn cái quần Mau thử xem Không cần cho ta mua Hắn theo bản năng liền phải cự tuyệt Ngươi này đều tẩy trắng bệch Chúng ta Còn phải cấp trong tiệm giữ thể diện đâu Mau thay Trần hi đem hắn đẩy ngã quầy hàng góc Quán chủ kéo một cái mảnh liền biến thành phòng thử đồ Trần nghĩ ở bên trong thí quần, Trần Hi ở bên ngoài tiếp theo xem hóa, lão bản, ngươi cái này ngược châm là hàng ế bán kèm chung với hàng bán chạy vẫn là đến đơn mua a? Ta liền này một cái, ngươi muốn mua đến đi cách vách tiểu thương phẩm thị trường. Lão bản vội vàng cho người khác thối tiền lẻ lấy hóa, vội vàng trở về nàng một. Câu, Trần Hi cười tủm tỉm cong lên mắt, cách vách còn có tiểu thương phẩm thị trường, thật không sai. Trần Nghị đã đổi mới quần ra tới, Trần Hi xem vừa lòng, một hơi cho hắn cầm ba điều. Muốn nhiều như vậy làm gì? Trần Nghị không tán đồng, giữ thể diện một cái là đủ rồi. Đổi xuyên nha, lại không quý. Trần Hi cười tủm tỉm, khi ta hiếu kính tiểu thúc, nàng lại cấp tiểu thúc mua hai kiện áo sơ mi, hai kiện áo lót, cấp trong nhà bọn nhỏ cùng Vương Thúy Hoa, Lý lão thái cũng mua không ít. Lúc này mới kéo hai cái bao tải to rời đi Còn muốn đi mua điểm tiểu vật phẩm trang sức Trần hi làm Trần Nghị ở cửa chờ nàng một chút Chạy tiến tiểu thương phẩm thị trường lại quét không ít hóa ra tới Trần Nghị lúc này có điểm phương Đều có thể bán đi ra ngoài sao Ngươi xem bọn họ đều lấy 5-6 bao tải hóa Chúng ta khẳng định có thể Trần hi siêu có tự tin Hai người đem hàng hóa lộng hồi tiểu khách sạn phóng Sau đó đi ra ngoài ăn cơm tới đều. Tới, tự nhiên muốn chuyển một vòng. Trần Nghị đề nghị, nghe nói Tô Châu bánh bao nhỏ khá tốt, chúng ta đi nếm thử. Tô Châu bánh bao nhỏ à? Nàng như thế nào nhớ rõ là Hàng Châu. Kỳ thật Trần Nghị là tưởng cho nàng tỉnh tiền, hôm nay bán sỉ hàng hóa nhưng hoa không ít, còn cho hắn mua như vậy nhiều quần áo. Trần Nghị ở trường quân đội xuyên nhiều nhất chính là quân trang, về nhà lúc sau cũng không mua quần áo mới. Xuyên chính là đã qua đời đại ca áo cũ, lần đầu tiên mua. Nhiều như vậy quần áo mới, hắn có chút không thói quen. Trần Hy khẽ meo meo nhìn tiểu thúc liếc mắt một cái, bừng tỉnh đại ngộ, hảo hoa, ăn bánh bao nhỏ. Bọn họ vào một nhà ven đường tiểu điếm, điểm hai thế bánh bao hai chén cháo. Hai người đổ dấm thả ớt cay ăn lên, hương vị giống nhau. Trần Nghị đột nhiên có chút hối hận, còn không có chất nữ làm ăn ngon. Chiến hữu khẳng định lừa hắn, đem hai thế bánh bao ăn xong, Trần hi cùng Trần Nghị từ trong tiệm ra tới, Trần hi vẻ, mặt đau khổ, tiểu thúc, không ăn no, kia, trở về tiếp theo ăn, Trần Nghị đầu óc không chuyển qua tới, nhà này không thể ăn, Trần hi lắc đầu, bỗng nhiên cười, chúng ta đổi một nhà, đi đâu, Trần Nghị bị nàng lôi kéo chạy, hai người ngừng ở một đống treo đèn lồng tinh xảo cổ kiến trúc trước mặt. Trần Hy chỉ vào chiêu bài, liền này. Trần Nghị ngẩng đầu vừa thấy, cô Tô Gia Yến, bốn cái chữ to ánh vào mi mắt, đền thờ mặt trên tự đều là lưu kim. Hắn vội vàng lắc đầu. Đại Ni ni nơi này đầu khẳng định quý, vẫn là tính. Tới đều tới, nhà này khẳng định làm tốt lắm, chúng ta nếm thử đặc sắc đồ ăn. Trần Hy đem hắn hướng tiến kéo, cửa người phục vụ đẩy ra rèm châu đi ra, cư nhiên xuyên chính là sườn sám. Hai vị khách quan bên trong thỉnh. Bọn họ hai người xuyên đều là vừa mua quần áo mới, không giống phó không dậy nổi tiền bộ dáng, người phục vụ ngộ nhận vì bọn họ là cha con, nhiệt tình đi lên kiếm khách, bé muốn ăn, ngươi liền mang. Nàng ăn sao, chúng ta nơi này không quý. Trần Nghị an tĩnh lại, tính, chất nữ nhi muốn ăn, hắn liền mời khách. Hai người vào phòng, quả nhiên trang hoàng tỉ mỉ lịch sự tao nhã, nơi trốn lộ ra này quý khí. Trần Hi chọn một chương sát cửa sổ cái bàn ngồi xuống, nơi này có thể thấy bên ngoài nước chảy. Trần Nghị thấy chết không sờn tiếp nhận người phục vụ để đi lên thực đơn, mở ra để nhất trang. Trần Hi cũng đã đã mở miệng, muốn tàng thư thịt dê, gà ăn mày, bích ốc tôm bóc vỏ, vang du lương hồ. Trần Nghị mông vòng, đây đều là gì đồ ăn?